tin tưởng nhau hơn thì ta lại mang tâm thức nghi ngờ sự lừa dối hay phản bội ấy trong suốt cuộc hành trình chung bước. Bức tường ngăn che ấy chính là thành kiến. Thành kiến chỉ đơn thuần là thái độ bám víu vào kinh nghiệm cũ để áp đặt lên thực tại, nên có thành kiến tốt và thành kiến xấu. Nói dễ hiểu là ta thường đeo mắt kính màu hồng và mắt kính màu đen khi nhìn người nhìn đời. Nếu ta đã từng biết người kia rất dễ thương qua tiếp xúc hay dựa vào thông tin từ người khác, thì khi gặp họ ta sẽ có thiện cảm và hết lòng với họ ngay mà không cần phải quan sát hay khám phá gì thêm nữa. Ta đang đeo mắt kính màu hồng nên thấy họ nói cái gì cũng hay, làm cái gì cũng tuyệt. Bây giờ... Phương tiện truyền thông và quảng cáo tác động đến tâm thức con người rất mạnh mẽ, nên chỉ cần một vài bài báo ca ngợi hết lời về nhân vật nào đó, thì lập tức trong ta nảy sinh cảm tình ngay. Sau này có cơ hội tiếp xúc, ta sẽ dễ dàng bỏ qua các bước quan sát và thận trọng căn bản. Trường hợp biết người kia là một kẻ xấu, dù thông tin ấy chưa có gì đảm bảo là chính xác, nhưng ta vẫn muốn đeo mắt kính màu đen trước cho chắc ăn. Dù người kia cố gắng bao nhiêu đi nữa Ta cũng không hề để mắt tới Hoặc cứ phòng thủ Và tìm mọi lý do để không chấp nhận Thái độ ấy lâu dần Sẽ hình thành thói quen Khiến ta không còn nhớ là mình Đang đeo chiếc kính màu đen Từ đó nhìn đâu ta cũng thấy Một màu tâm tối Không còn thấy ai dễ thương và tốt bụng nữa Đó chính là lúc Ta đã đánh mất con mắt trong trẻo Mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người Không có con mắt ấy Tầm nhìn của ta sẽ thu hẹp lại Ta sẽ tự biến mình thành kẻ u uất, Lạnh lùng và bế tắc Giữ gìn con mắt trong Con người ngày càng hiện đại Thì càng bị lệ thuộc vào kỹ thuật điện tử Có lẽ vì thế Mà đời sống của con người Ngày càng trở nên hời hợp và cứng nhắc Cái gì lưu trữ vào não bộ Thì không dễ gì lấy ra Đó là lối sống nhút nhát và tục hậu không can đảm mở lòng ra để cập nhật thông tin mới mẻ từ đối phương. Lệ dĩ nhiên có những kinh nghiệm rất hữu dụng, nó giúp ta giải quyết được những vấn đề thích ứng một cách nhanh chóng mà không cần phải tốn công khám phá. Nhất là xã hội bây giờ có quá nhiều chiêu thức tinh xảo khiến ta không dễ dàng nhận ra thật giả thì ta càng phải sử dụng kinh nghiệm thành công Nhưng dù sự đề phòng ấy có hiệu quả thế nào Thì nó cũng để lại trong ta thói quen dễ dàng nghi ngờ kẻ khác Hơn nữa, kinh nghiệm cũ dù hay ho tới đâu Cũng không thể nào diễn đạt hết thực tại. Cho nên, người xưa hay nhắc nhở Thấy sao để vậy? Nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện Chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có Nhìn nhau bằng con mắt ấy Ta sẽ thấy dễ chịu và gần gũi hơn Ta đừng quên rằng Bản chất của vạn sự vạn vật là vô thường Do đó con người cũng vô thường Mà kinh nghiệm cũng vô thường Tuy người kia đã từng có nhiều vụn về lầm lỡ Nhưng bây giờ có thể họ đã thay đổi rất nhiều rồi Ta hãy cho họ có một cơ hội được sống với con người mới trước ta Và ta hãy tự cho mình một cơ hội sống bằng tâm thức mới trước họ Khó khăn nhất là đối với những người thân sống bên cạnh Bởi ta thường không hết lòng quan sát những đối tượng Mà ta nghĩ rằng mình đã biết rất rõ về họ Cũng như người mẹ luôn thấy con mình còn khờ dại Nên sự quan tâm và niềm mong muốn luôn dựa trên kinh nghiệm cũ Vô tình người mẹ đã giới hạn cơ hội trưởng thành của đứa con Còn người vợ lúc nào cũng cho rằng mình đã hiểu chồng hết rồi Chỉ cần nhìn sơ qua là biết ngay Nên chẳng cần lắng nghe và quan sát thêm nữa Người vợ không biết rằng Làm như thế là đã cô lập cảm hứng sáng tạo Và ý chí chuyển hóa của người chồng Sống với những người Mà họ không biết ghi nhận những chuyển biến của ta Không thấy được những ước mơ Hay những khó khăn bế tắc trong ta Để kịp thời nâng đỡ và chia sẻ Thì đời sống ấy vô vị biết chừng nào Có lẽ vì thế Mà mỗi khi gặp một người mới là Thì ta cứ muốn duy trì mãi giây phút được quan sát nhau Bằng cảm nhận thuần khiết ban đầu Vậy nên mỗi ngày ta hãy cố gắng luyện tập ngồi xuống thật yên Để thanh lọc lại kinh nghiệm của mình vừa mới tích lũy Nếu kinh nghiệm đó không nuôi dưỡng khả năng hiểu biết và thương yêu Thì ta không nên để nó chiếm quá nhiều dung lượng tâm thức Hãy quan sát kỹ và loại trừ chúng đi Những kinh nghiệm nào chỉ tồn tại như một thói quen ngẫu nhiên trong vô thức mà ta đã lưu trữ, hãy đem nó ra phân tích và buông bỏ từ từ. Mỗi khi tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, ta cũng nên nhìn vào thái độ của mình để xem mình có đeo mắt kính màu hồng thiện cảm hay mắt kính màu đen ác cảm hay không. Nếu có, hãy sớm tìm cách dừng lại cuộc tiếp xúc đó mà trở về chỉnh đốn lại tâm lý của mình. Cũng như khi mưa xuống Mà mặt đất không bị tấm ni lông Hay bất kỳ vật nào che phủ Thì nước mưa mới có thể thấm sâu vào lòng đất Để nuôi dưỡng rễ cây Hay những hạt mầm Bằng lối sống tỉnh thức như thế Ta sẽ luôn có cơ hội nâng cao nhận thức Mở rộng tầm nhìn Không để nó bị chai cứng hay sói mòn Chỉ vì những quyền lợi ích kỷ nhỏ nhen Khi một ý niệm cũ chết đi Để nhường chỗ một ý niệm mới được sinh ra Đó chính là sự tái sinh Kiếp sống mới của ta Cái cũ tuy quen thuộc Nhưng lại nghèo nàn, Cái mới tuy không dễ chịu ngay Nhưng lại giúp ta có cái nhìn rộng mở Và gần gũi hơn với cuộc sống Vậy ta còn chần chờ gì nữa Mà không chịu khai tử những ý niệm Hay những kinh nghiệm cũ kỹ Vốn chỉ để bảo vệ cảm xúc cạn cợt của bản ngã Như thế Ta sẽ tạo ra không gian rộng lớn đến vô cùng Nơi gặp gỡ của những tâm hồn tràn đầy hiểu biết và tình thương Nhìn bằng mắt trong suốt Không vướng kinh nghiệm xưa Mở lòng thêm hiểu biết Như đất gặp cơn mưa làm mới. Chỉ có giữ cho tâm mình luôn trong sáng và bình yên mới giúp ta hạnh phúc và đem lại hạnh phúc cho người khác. Làm mới lại vườn tâm. Tâm ta cũng giống như một khu vườn, nếu ta không chăm sóc thì dây leo cỏ dại sẽ mọc đầy. Chúng sẽ hút hết những khoáng chất bổ dưỡng, khiến cho những loại cây quý bị cằn cỗi mà không thể cho ra hoa thơm trái ngọt. Vì mãi mê chạy theo những đối tượng hấp dẫn bên ngoài, nên ta đã bỏ bê tâm hồn mình, khiến nó xuống cấp trọng trọng mà không hề hay biết. Lúc nào ta cũng đi đứng vội vàng, nói năng hấp tấp, dễ dàng bực tức khi không vừa ý, sẵn sàng buông ra lời nhận xét tiêu cực và cố chấp. Mỗi khi được góp ý là ta sẽ tự ái và bỏ đi ngay. Một năm nhìn lại ta thấy mình được gì, mất gì. Những cái được có phải là giá trị của hạnh phúc đích thực hay không? Những cái mất có phải là những phẩm chất quý giá tạo nên những con người có hiểu biết và thương yêu hay không? Có phải ta đã từng cảm thấy đời sống của mình ngày càng trở nên vô vị? Những người thân không còn là nguồn cảm hứng để ta phấn đấu nữa hay không? Không chia sẻ được với ai, ta lại thu mình vào vỏ bọc của sự cô đơn, rồi trách đời trách người. Đó là hậu quả tất yếu của lối sống bỏ hình bắt bóng. Trong truyện Kiều, cụ Nguyễn Du đã từng nhắc, Vội về sửa chốn vườn hoa hay chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Ta đừng hy vọng hay trông cậy vào một ai khác sẽ chăm sóc cho tâm hồn mình, vì ta chính là chủ nhân của khu vườn ấy. Dù ta có bao nhiêu dự án hấp dẫn hứa hẹn đem về thật nhiều vật chất hay là danh dự, thì ta cũng phải ưu tiên hàng đầu cho việc chăm sóc tâm hồn của mình. Vì nếu tâm ta bất an, còn đầy gãy cấu bẩn, phiền não, thì ta cũng chẳng cảm nhận được điều gì là hạnh phúc cả. Thật lòng mà nói, đôi khi ta cũng biết tâm mình đang vướng vào những bế tắc, nhưng lại không đủ can đảm để đối diện. Kiếm tiền hay tạo sự nể trọng trong mắt người khác, có khi còn dễ hơn là chuyện qua những cố tật phiền não đã hình thành lâu đời trong tâm của mình. Vì vậy, việc chăm sóc vườn tâm rất cần có sự nâng đỡ của những người thân yêu đang sống bên cạnh. Nếu những khó khăn ấy là vấn đề của cả đôi bên, Thì ta hãy rủ nhau mau mau trở về làm mới lại vườn tâm Phương pháp làm mới Làm mới là cơ hội nhìn lại và tháo gỡ những khúc mắc Mà ta hoặc người kia đã làm lỡ gây ra trong quá khứ Làm mới có khác với đổi mới Là ta không cần phải bỏ hết những cái cũ hay con người cũ Để tìm lại những cái mới hay con người mới Làm mới là khơi dậy cái hay cái đẹp trong một đối tượng Hay một liên hệ đang bị năng lượng xấu che phủ Điều kiện tiên quyết của phương pháp này là phải có lòng thành khẩn và ý chí muốn thực tập để thay đổi tình trạng. Trước khi làm mới, ta phải hẹn trước bằng cách mời trực tiếp hoặc gửi một thiệp báo tin. Nếu thấy tình trạng của hai bên khá căng thẳng thì có thể mời thêm một người nữa mà cả hai đều thương kính và tin cậy. Đừng mời những người chỉ đứng về phe ta để sẵn sàng bên vực cho ta thì chỉ gây ra thêm hiểu lầm và đổ vỡ mà thôi. Tùy trường hợp mà ta cũng nên thực tập làm mới, Trước cả gia đình hay là đoàn thể Để cần có thêm sự soi sáng từ những cái nhìn khách qua Dù những người ấy có tuổi tác Hay chức phận nhỏ hơn mình Như thế, buổi làm mới sẽ dễ dàng Đạt tới cái thật và hiệu quả hơn Buổi làm mới nên diễn ra trong không khí Thật thoải mái và dễ chịu Vì vậy, phải được báo trước vài ngày Để hai bên chuẩn bị cho thật tốt Phần có mặt một cách trọn vẹn của mình Thế nhưng, nếu thấy năng lượng của ta Hôm nay rất yếu Hay người kia vẫn chưa sẵn sàng lắng nghe Thì hãy xin dời buổi làm mới sang một hôm khác Đừng nôn nóng giải quyết cho xong vấn đề Mà vô tình rơi vào cái bẫy hình thức Nó sẽ làm cho tình trạng tồi tệ thêm Và khiến sau này cả hai đều không còn tin tưởng vào phương pháp làm mới nữa Ta cũng nên thiết kế buổi làm mới Sao cho thật nhẹ nhàng, ấm cúng Nên cắm một bình hoa thật xinh tươi Để tượng trưng cho ước mong kết quả Sau khi làm mới Cũng sẽ tươi mát và tràn đầy sức sống như những bông hoa ấy Có thể thắp thêm vài ngọn nến và chuẩn bị sẵn ít trà, nên tắt TV, điện thoại và gác lại mọi lao xao bận rộn khác. Điều không bao giờ được quên là trong suốt quá trình làm mới, cả hai bên đều phải biết sử dụng một cách thuần thục nghệ thuật lắng nghe và ái ngữ. Trường hợp có mời thêm người chứng minh và giúp đỡ cho buổi làm mới, thì ta phải tôn trọng sự hướng dẫn của người ấy. Sau đây là quá trình làm mới. 1. Tưới hoa Trước tiên, ta nên nhắc đến những điểm tích cực và dễ thương của người mà ta muốn làm mới, để người kia cảm thấy mát dịu và có thêm lòng tin nơi bản thân mình. Bước này rất quan trọng. Nếu vì nóng vội, tự ái hay vì e ngại mà ta thực tập sơ sài hay bỏ qua, thì người kia có thể nghĩ rằng ta chỉ đang giả bộ giang trận để tấn công hay hạch tội họ. Vì thế, thiện chí muốn lắng nghe của họ sẽ không còn mạnh mẽ nữa. Thí dụ, em rất tự hào và hạnh phúc vì có được một người chồng như anh. Anh không chỉ tài giỏi trong công việc Mà còn là một người đàn ông đích thực của gia đình Em còn nhớ như in những ngày chúng ta mới cưới nhau Cả hai đứa đều tay trắng Nhưng chưa bao giờ anh để cho em sống trong tình trạng thiếu thốn Em muốn học thêm hay cần sắm sửa thứ gì Thì anh cũng nhiệt tình ủng hộ Dù có khi anh phải chật vật với đồng lương ít ỏi của mình Rồi khi có được cơ ngơi ổn định Còn chúng ta ra đời Mẹ con em vẫn sống trong sự bảo bọc hết lòng của anh Nhìn đâu đâu trong căn nhà này Em cũng đều thấy bàn tay cần mẫn của anh Anh còn khiến gia đình em và bạn bè ngưỡng mộ Vì sự thành đạt trong công việc của mình Em không biết phải dùng lời lẽ nào Để nói hết lòng biết ơn của em đối với anh Phần 2 Nhìn lại mình Tự nhận tinh thần của ta đang xuống dốc Vì có quá nhiều biến động trong thời gian qua Ta để để cho những căng thẳng Lo lắng Muộn phiền ấy lấy đi rất nhiều năng lượng Vì thế Lắm lúc ta cũng không kiểm soát hết những lời nói và hành động của mình Khiến cho người khác buồn lòng mà ta lại không hề hay biết Thí dụ, trước khi nói lên những khúc mắc trong lòng Em cũng xin tự nhìn lại bản thân mình Quả thật là em đã có những thay đổi trong cách hành xử hàng ngày của mình Em đã thường gọi điện thăm dò và buông ra những lời hờn dỗi vô cớ Trong những lúc anh bận rộn Khi anh hỏi em có khó khăn gì cần chia sẻ hay không Thì em lại gạt ngang mà không một lời giải thích Vì giận anh hay bỏ bê bữa cơm gia đình Nên có khi em cũng muốn bỏ mặc anh vào những ngày cuối tuần Em kiếm cớ sang nhà ba mẹ Để cho anh tự nấu nướng và lo lắng nhiều cho em Em thật sự rất xấu hổ và xin lỗi anh ba, Nói lên những khúc mắt Nói cho người kia biết về những nỗi đau đang đè nặng tâm ta Vì họ đã buông ra lời nói hay cử chỉ nào đó thiếu ý thức Ta cũng nên nói thêm là do sự thực tập nuôi dưỡng tinh thần của ta chưa được vững chãi Nên ta còn dễ bị giận hờn khống chế Ông người kia hãy giúp ta bằng cách đừng nói hay làm như thế nữa Trong lúc nói Có thể vết thương trong ta bị chạm tới Nên hạt giống giận hờn sẽ bị kích động Hãy dừng lại ngay lập tức Ta cần phải giữ bình tĩnh Để kiểm soát hết những lời chia sẻ của mình Bởi ta chỉ muốn người kia thấu hiểu vấn đề ta muốn nêu ra Mà không bị dội lại vì cảm xúc quá mạnh của ta Làm như thế Người kia không những không trách ta Mà còn rất an tâm và cảm phục Vì thấy ta có ý thức trách nhiệm Về những gì mình đang nói Thị dụ. Thực sự em rất yêu thương và tin tưởng nơi anh. Nhưng việc cách hành xử của anh trong những ngày gần đây đã khiến cho niềm tin trong em bị suy tổn. Điển hình như vào đầu tháng trước, vì bất hòa và tranh cãi với nhau, nửa đêm anh lại đến ngủ nhờ ở nhà bạn. Điều đó khiến cho gia đình anh nghĩ em lớn lước chồng nên chê trách em với khắp họ tộc. Cách đây vài tuần, em gọi để hỏi ý kiến anh về việc học hành của con thì anh lại quát tháo âm ỉ. Không cho em giải thích tận tường rồi cúp ngang điện thoại Đêm thứ bảy tuần rồi Anh lại mắng em thiếu trách nhiệm trước mặt bạn bè đồng nghiệp của anh Chỉ vì em để con té ở cầu thang Nhưng anh đâu có biết lúc đó em bận túi bụi Để lo bữa tiệc với đầy đủ thực đơn mà anh đã đưa ra Còn anh thì lại say sưa trò chuyện với bạn bè Không hiểu vì vô tình hay cố ý Mà anh đã làm cho em cảm tưởng như là anh không còn yêu thương em nữa Vì trước kia anh đâu có đối xử với em như thế Hãy giúp em bằng cách nói cho em biết nguyên do là gì đi anh. Em rất cần anh nâng đỡ cho em được ổn định trở lại. 4. Thực tập lắng nghe Nếu đóng vai người đang được làm mới, ta phải đợi người kia chia sẻ xong xuôi thì mới được nói. Nếu thấy trong phần chia sẻ của người ấy có những điều hoàn toàn sai với sự thật và ta đang có cảm xúc rất khó chịu hay tức giận, thì hãy cố gắng đừng mở lời. Lập tức quay về thực tập chú tâm vào hơi thở. Quạc theo dõi cảm xúc của mình cho đến khi nào ta thật sự ổn định. Lỡ trong nhất thời ta vẫn chưa điều phục được cảm xúc thì xin hẹn vào dịp khác ta sẽ giải thích tương tự. Xong, ta vẫn ghi nhận tất cả những điều người kia nói và hứa sẽ nhìn kỹ lại những gì đã xảy ra. Bất cứ lúc nào ta thật sự thấy mình đã có những vụng về hoặc những lầm lỡ với họ thì phải lập tức gọi điện thoại hoặc viết thư, nhưng tốt nhất là đến gặp trực tiếp người đó để xin lỗi. Hãy hứa với họ là ta sẽ hành xử một cách cẩn thận và sống sâu sắc hơn trong những ngày tới. Thí dụ, Anh rất biết ơn em đã nói hết những khó khăn của em đã chịu đựng trong thời gian qua mà anh không hề hay biết. Nhưng anh rất mừng vì thấy lòng em bây giờ đã vơi đi phần nào phiền muộn, và anh cũng thấy yên tâm vì biết được những suy nghĩ của em về anh. Bởi đời sống của hai chúng ta từ lâu đã coi như là một, nên em khổ là anh sẽ khổ. Anh hứa với em, Là anh sẽ nhìn kỹ là những gì em vừa nêu ra Nội trong ba ngày nữa Anh sẽ có câu trả lời cho em Nhưng có một điều anh tin chắc Là tình cảm của anh dành cho em Không hề suy giảm Thật tội cho em đã khổ nhiều vì anh Cho anh xin lỗi em nhé. Nếu mỗi tuần hay mỗi tháng Ta đều có một buổi làm vườn như vậy Thì bất cứ loài cỏ dại nào Ta cũng có thể nhổ được tận gốc Quả thật Khi ta chấp nhận ngồi lại với nhau Thì vấn đề nan giải đến đâu cũng sẽ được tháo gỡ Nhờ thái độ thành khẩn của đối phương Mà giúp ta thấy được những lo lắng nghi ngờ của ta về họ là không chính xác Bởi khi ta có cảm giác Người kia không tôn trọng mình Thì ta hay cho rằng họ đã không còn yêu thương mình nữa Quan hệ bây giờ chỉ là sự ràng buộc Nút thắt của mọi vấn đề Thường nằm ở chỗ đó Nhưng nhờ phương pháp làm mới Ta mới thấu hiểu được lòng thành của họ Và tìm ra được nguyên nhân sâu xa nào Khiến họ hành xử không dễ thương với ta như thế Khi hiểu được gốc rễ Của nguồn cơn rồi ta sẽ thấy họ đáng thương hơn là đáng trách. Bởi họ cũng là nạn nhân của những cố tật phiền não trong chính họ. Cũng nhờ phương pháp làm mới, mà ta và người kia sẽ có cơ hội nhìn lại phẩm chất đời sống và thái độ hành xử với nhau. Từ đó, ta sẽ giúp cho à. nhau phát huy những năng lượng an lành mới. Thực ra cũng chẳng có gì là mới mẻ cả. Khi đám mây phiền não u ám tan biến, thì vầng trăng yêu thương sẽ hiện ra và tỏa sáng. Vầng trăng ấy chưa bao giờ bị khuyết tàn bao vụng về lầm lỡ do nhận thức sai lầm, xin quay về làm mới trăng cũ đợi vườn tâm. che đậy khi tâm hồn không chân thực thì ta không thể nào nắm bắt được tình thương và hạnh phúc chân thực văn hóa che đậy khuynh hướng làm đẹp lòng nhau ngày càng khiến ta dễ cách xa với sự thật những màn trình diễn luôn xảy ra trong những mối quan hệ sơ giao hay những lần gặp gỡ vội vàng dĩ nhiên khi ta ăn mặc tương tất để tiếp khách hay nói năng nhỏ nhẹ và khiêm tốn với bậc trên trước thì đó là cách biểu lộ thái độ biết tôn trọng kẻ khác. Ta gọi đó là văn hóa. Nhưng điều đó sẽ trở thành thứ văn hóa che đậy. Nếu ta chỉ nhắm tới mỗi mục đích là để được người ấy đánh giá cao hay có thêm thiện cảm với ta mà thôi. Cái quyền lợi ích kỷ được che đậy bởi hình thức tử tế thì chỉ có thể tạo nên vài cảm xúc thỏa mãn trong nhất thời. Nó chỉ có thể đáp ứng cho nhu cầu đổi chát chứ không thể thiết lập nên mối quan hệ tốt đẹp lâu bền. Bởi sống thật với nhau mới chính là thái độ tôn trọng nhau đích thực. Cũng vì để cho đời sống của mình chìm vào sự hưởng thụ, cho nên ta thường không có nhiều thời gian để quan sát và thấu hiểu từng đối tượng khi tiếp xúc. Phần lớn do nhìn vào cách ăn mặc, cách hành xử hay cách phô bày kiến thức mà ta phỏng đoán nhân phẩm của họ. Vì thế, chưa bao giờ con người chú trọng hình thức như bây giờ. Ra đường lúc nào ta cũng phải ăn mặc thật sang trọng và nở nụ cười thật tươi tắn để người khác nhìn vào nghĩ rằng ta là kẻ thành đạt hay đang rất hạnh phúc, dù thực tế hoàn toàn trái ngược. Với ta, chỉ cần có người trầm trồ và ngưỡng mộ là ta đã cảm thấy vui lắm rồi, vì ít ra ta cũng nhận được một cảm xúc tốt để thấy cuộc đời mình có giá trị hơn. Huống Chi Nhờ những màn trình diễn ngoạn mục như thế mà ta có thể chinh phục được những nhân vật quan trọng để củng cố địa vị hay có thêm những mối quan hệ làm ăn. Cho nên, bây giờ rất khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vì ai cũng sắm cho mình những chiếc mặt nạ thật tinh vi để đối phó với nhau. Sự chân thành và thân thiện lại dễ bị kẻ khác nghi ngờ và phòng thủ. Ngay cả với những người thân yêu, ta cũng không dừng lại sự đối phó vì luôn muốn có giá trị trong mắt họ. Nên ta phải cố gắng che đậy những yếu kém của mình Có lần Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã vang sinh Biển sóng, biển sóng, Đừng xô tôi Đừng cho tôi thấy hết tim người Trong ca khúc Sống về đâu Thấy hết con người thật của nhau Có thể ta sẽ không còn dám yêu nhau nữa Nhưng đó chỉ là những phút đam mê Tình yêu đã lấn át tình thương Cho nên ta chỉ muốn đến với nhau Để hưởng thụ những cái hay cái đẹp và tránh xa những cái không hay không đẹp. Với một tình yêu chân thật thì phải vượt qua khỏi cái nhìn hạn hẹp về những biểu hiện tạm thời để thấy được cái tổng thể của nhau. Càng hiểu rõ về nhau, ta càng biết cách hiến tặng và chia sớt cho nhau một cách đúng đắn. Cho nên, ngay từ buổi đầu quen biết đến khi gắn bó sâu đậm, ta phải sống thật với nhau để loại trừ những ảo tưởng về nhau, để giúp nhau xác định rõ ràng mục đích đến với nhau. Nhờ đó, ta không tập cho nhau thói quen hưởng thụ những cảm xúc quá tốt mà cả hai đều không đủ sức tạo ra mãi. Xưa này, có biết bao con thuyền tình vừa mới ra khơi là đã ngã đổ cho vỡ mộng về nhau. Cuộc sống đôi khi bắt ta buộc phải diễn. Không biết diễn là ngây thơ, là tự tuyên bố thất bại, vì xung quanh ta luôn có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, có những vai diễn kéo dài suốt nhiều năm tháng khiến người ta sống luôn trong vai diễn đó và quên mất con người thật của mình. Thật ra, Không ai có quyền bắt buộc ta phải diễn cả nếu ta không đặt hạnh phúc của mình quá nhiều vào điều kiện thuận lợi của hoàn cảnh. Hoặc nếu ta không muốn đổ chát với những tiện nghi vật chất hay danh vị, để rồi đến khi ta không còn sức lực tranh đấu hay khi ta bàn hoàng sực tỉnh về những hạnh phúc mong manh mà mình đã cố công nắm bắt, thì ta mới tỉnh ngộ và khẩn thiết tìm lại con người thật của mình. Nhiều người đã viết lên những bài thơ, những bài ca rất cảm động, bày tỏ niềm khát khao được quay trở về khung trời tuổi thơ. Để được hòa mình vào xóm làng và thiên nhiên, để được gần gũi với người thân và bạn bè mà không nghi ngờ ai hay thù oán ai. Thậm chí, họ muốn được dạy khờ dễ tin theo kẻ khác mà không cần phải khéo léo khôn ngoan. Ước mơ ấy tuy không phải quá xa vời, nhưng có khi đó cũng chỉ là mơ ước. Bởi không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để tìm thấy và sống với con người thật của mình vì họ sợ phải đương đầu trực tiếp với những cơn đau hành hạ của thói quen và phải tập tành sống với những cảm giác mới như một đứa trẻ không biết so sánh đòi hỏi đó thực sự là một cuộc chiến khốc liệt cái chiến thắng phải có quyết tâm cao độ cùng với phương pháp chuyển hóa rất thực tiễn và điều kiện chính yếu là phải tách ly bớt sân khấu cuộc đời đắc nhân tâm nói văn hóa che đậy là chỉ cách nói của sự lạm dụng từ ngữ là cách thể hiện thái độ mỉa mai chua chát cho lối sống tôn sùng hình thức và giả dối. Bởi vì, văn hóa vốn là nếp sống làm cho con người đẹp hơn và tốt hơn. Mà nếu cái đẹp và cái tốt không đi chung với cái thật, như bộ ba không thể tách rời chân, thiện mỹ, thì đó chỉ là thứ trang sức hời hợt, giả tạm mà thôi. Nó chắc chắn không phải là con đường đưa tới hạnh phúc lâu bền. Người xưa hay khuyên, tốt khoe, xấu che, Là để nhắc nhở ta phải tôn trọng cảm xúc của đối phương Dù ta đang giận dỗi người khác hoặc đang gặp khó khăn Thì ta cũng phải biết ngăn những năng lượng xấu của mình Ngoài ra, ta còn phải có trách nhiệm thể hiện năng lượng tốt với người đang đối diện Đó là tuân theo quy luật cân bằng của cảm xúc Người kia đem tới cho ta một cảm xúc tốt Thì ta phải trao tặng lại một cảm xúc tốt Dù đối tượng tiếp xúc là người rất thân yêu Nhưng nếu ta thấy mình còn đủ sức để vượt qua khó khăn của bản thân thì hãy cố gắng tự gánh chịu để không gây phiền hà hay khổ lụy cho họ. Tất nhiên, nếu người ấy đang rất vững vàng, thì ta vẫn có thể nhờ họ giúp đỡ, xin họ cho phép ta thể hiện toàn vẹn khối đau nhất của mình. Đó là sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng người xưa cũng khuyên, tốt che, xấu khoe, là để nhắc nhở ta cố gắng thực tập đức khiêm tốn. Không nên thể hiện tài năng vượt trội của mình để gây áp lực hay lấn lướt kẻ khác. Hoặc khi ta biết đối tượng kia có tính ưu chuộng hình thức bên ngoài, và rất hay dựa dẫm vào kẻ khác, nên ta quyết tâm không tạo thêm cơ hội để khiến họ vướng mắt mà dung dưỡng những thói quen cạn cực. Dám sử dụng đến phương cách này, phải là người có bản lĩnh lớn, không ngại người khác đánh giá thấp hoặc khinh thường mình. Đó là vì ta không đặt đời sống của mình hết ở bên ngoài. Ta có một tinh thần vững chãi và luôn tin tưởng rằng những gì thuộc về báu vật trong lòng ta thì sẽ mãi tỏa sáng trên suốt lộ trình ta đi. Thật ra, Chủ trương của những bậc trải nghiệm cũng chỉ muốn giúp ta luôn quay về đào luyện tâm tính và đem tới lợi ích thiết thực cho mọi người xung quanh. Vì vậy, việc che đậy hay sống thật đều không nhằm mục đích thỏa mãn cái tôi. Người trẻ bây giờ cũng tự cho mình là sống thật. Thế nhưng, họ lại đi tìm sự tự do bằng cách sống với bản năng thích gì làm đấy, bất kể hậu quả xảy ra cho bản thân hay gây phản cảm và phiền lụy cho kẻ khác. Họ rất hứng thú với việc khoe khoang trước công chúng về những gì họ cho là quý giá, Dù những thứ ấy chỉ có tính kích động vào sự thèm khát, ganh tị và cả sự bực tức của mọi người. Những kẻ ấy thật đáng thương. Càng cố gắng chứng tỏ thì họ càng đánh mất bản thân. Bởi vì họ vẫn chưa biết đâu là giá trị chân thật của chính mình và cuộc sống. Có lần, tôi cùng một bác sĩ trẻ đi bộ trên con đường tuyết đã đóng băng. Thỉnh thoảng tôi lại nhắc anh nên chú ý bước chân vì đường rất trơn. Và lần nào anh cũng đáp lại, chuyện nhỏ. Nhưng đi chưa được bao xa. Anh đã trượt chân ngã nhào. Khi tôi quay lại đưa tay định đỡ, thì anh ta lại một mực từ chối. Phải mất 5 phút sau, anh ta mới đứng dậy nổi. Tôi hỏi có sao không, thì anh ta ra vẻ tỉnh táo, bảo không hề hấn gì cả. Đi được vài bước, tôi quay lại kiểm tra. Thấy một chân của anh ta đã bước khập khiển. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Bác sĩ thì cũng phải té và đau chứ. Mấy hôm sau tôi gọi điện hỏi thăm. Anh ta có vẻ khó chịu và bảo rằng đã quên mất chuyện té hôm kia rồi. Nhưng hai tuần sau đó, tôi lại hay tin anh ta phải nhập viện để phẫu thuật vì xương chân đã bị gãy. Khi tôi đến bệnh viện thăm anh, anh ta hơi ái ngại rồi cũng cố gắng phân bua. Không sao cả, chỉ là tai nạn nhỏ thôi. Ai cũng phải bị tai nạn ít nhất một lần mà. Tôi thì cười và bảo, tai nạn thì ai cũng bị, nhưng thái độ đón nhận tai nạn còn tùy thuộc vào hiểu biết của mỗi người. Ba tháng sau... Anh ta mới viết cho tôi một lá thư thú nhận rằng anh không có thói quen chấp nhận mình yếu đuối, càng không muốn bị người khác nghĩ mình yếu đuối. Dù lắm lúc chính thói quen che đậy ấy đã khiến anh thất bại thảm hại, nhưng tai nạn vừa qua đã giúp anh tỉnh ngộ rất nhiều, nên anh ta đã viết. Dạ đúng vậy, bác sĩ thì cũng phải té và đau chứ ạ. Dặn lòng bỏ cuộc chơi Một lần nào đó ta hãy thử rời xa phố thị ồn náo, Tạm gác lại sau lưng những kế hoạch, những dự án hay những trách nhiệm cần phải làm. Ta trở về tiếp xúc sâu sắc với thiên nhiên và với những gì đang hiện hữu xung quanh. Nơi ấy, ta không cần mang theo bất cứ chiếc mặt nạ nào. Không cần phải diễn bất cứ vai nào. Không cần phải áp đặt mình nên làm như thế này hay làm như thế kia mới là hay mới là đẹp. Giây phút ấy, ta sẽ thấy lòng mình thật nhẹ nhàng như vừa trút xuống được ngàn cân. Không gian quanh ta bỗng rộng lớn đến vô tận và ta sẽ không còn thấy sự cách biệt lớn lao nào giữa cái tôi mà ta đã từng tự hào hãnh diện với vạn vật xung quanh. Con người của ta ngay lúc đó chính là chỉnh thể tuyệt vời nhất. Con người có mặt trong trời đất này là để sống một cuộc đời sống thảnh thơi và hạnh phúc, để hiểu được chính thân phận mình và khám phá những bí ẩn về cuộc sống, để nương tựa và hòa điệu cùng nhau, chứ không phải để tranh chấp hân thua với nhau. Nhưng vì nhận thức sai lầm, con người đã biến sự hưởng thụ thành mục đích cao nhất của cuộc đời. Từ đó, ta đã xây dựng lên không biết bao nhiêu sân khấu và vô số vai diễn để cùng đưa nhau vào những tấn tuần hạnh phúc hư ảo. Thậm chí, đến phút sắp lì đời mà nhiều người vẫn chưa tìm được giá trị chân thật, họ vẫn cố dặn dò kẻ ở lại thay mình diễn tiếp. Những khoảng thời gian tìm thấy sự bình ổn trong tâm hồn nơi không gian tĩnh lặng như thế thường rất ngắn ngủi. Càng đối diện với chính mình, ta càng hoang mang đến hốt hoảng, vì không thể nhận ra được trong những hiện tượng đang biểu hiện của tâm mình đâu là thật và đâu là do ta nhồi nặng ra. Thói quen uống nắng, kiểu cách, che đậy, lẩn tránh vẫn đeo bám ta mãi, dù ta đang không có đối tượng nào để đối phó. Thực ra, chính ta mới là đối tượng đáng sợ nhất. Ta không dễ gì chấp nhận những bóng tối trong lòng là một phần của mình, nên lúc nào cũng ép buộc nó phải luôn luôn tốt đẹp. Không hiểu thấu tâm mình thì ta sẽ mãi mãi tiếp tục làm nô lệ cho phiền não của chính mình. Quả thật, mỗi vai diễn đã đem lại cho ta khá nhiều sự thỏa mãn. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó chính là những lần ta đã tự đẩy mình vào những cơn mộng mị Khi tâm hồn không chân thật thì ta không thể nào nắm bắt được tình thương và hạnh phúc chân thật. Đó là cái giá rất đắt mà ta phải trao trả cho những chuyến trong chơi đến mức đánh đổi cả cuộc đời ý nghĩa của mình. Cuối cùng, ta cũng nhận ra rằng chỉ có ta mới là kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình mà thôi. Khi nằm trên giường bệnh hay đối đầu với những thất bại chua cay, ta mới hết sức ghẽ lạnh cái sân khấu cuộc đời. Nhưng ta cũng không thể quan trách ai, vì chính ta đã tự chọn lấy vai chính cho kịch bản đời mình. Cho nên, quay về buông bỏ những kỹ xảo che đậy để trả lại sự chân thật cho cuộc đời là nhu cầu rất thiết yếu, mà cũng là trách nhiệm của mỗi người. Dù trong nhất thời, ta không thể nào ngăn chặn và chuyển hóa hết những thói quen lâu đời, nhưng ít ra ta cũng thấy rõ từng lớp diễn xuất của mình Lúc nào cảm thấy mệt mỏi hay thấy không cần thiết phải diễn nữa, thì ta hãy cố gắng trở về sống thật. Bắt đầu sống thật tức là ta đã bắt đầu từ bỏ những cảm xúc mê mang, định vị được mình giữa đất trời, chính thức thiết lập lại mối quan hệ với vạn vật xung quanh. Chỉ với thái độ ấy, ta mới hy vọng bước lên con đường chuyển hóa thật sự để đạt tới sự tự do bền vững. Tuy nhiên, ta cũng phải thật cẩn thận vì phiền não vốn rất tinh vi và phức tạp. Đôi khi, ta tưởng mình đang sống rất thật, nhưng bên trong vẫn còn khá nhiều lớp che đậy Phải đợi khi nào nghịch cảnh đúng mức đến gõ cửa, thì ta mới thấy toàn bộ chân tướng của mình. Vì vậy, ta chỉ nên tin tâm mình khi ta thật sự không còn chạy theo hoàn cảnh để săn tìm hạnh phúc. Nhưng dù sao, quyết tâm sống thật là ta đã bước lên con đường đúng đắn rồi. Tội nghiệp vết thương tôi, giá phải trả cho đời, xin quay về chăm sóc. Dặn lòng bỏ cuộc chơi Thành thật Thương nhau thì phải hiểu nhau Muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau Mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau Thành thật với nhau Con người ngày càng nghiêng về sự hưởng thụ Luôn đi tìm những cảm xúc tốt từ tiện nghi vật chất Và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh Nên chẳng còn mấy ai ý thức giữ gìn lòng thành thật Mặc dù ai cũng biết rằng Thành thật là một đức tính tốt Và ai cũng trông mong người khác thành thật với mình Nhưng một khi bị cuốn vào vòng tranh chấp bất tận của cuộc sống Thì người ta lại thấy lòng thành thật Chính là trở ngại căn bản để vươn tới thành công Nhiều người còn dám tuyên bố rằng Sống giữa xã hội bây giờ mà cố giữ lòng thành thật Thì đó là thái độ sống rất ngây thơ Theo họ, phải khôn khéo và đầy kỹ xảo trong từng hành động Thì mới là kẻ thức thời và mới hy vọng thành công Thế rồi, người ta đến với nhau bằng những màn trình diễn rất ngoạn mục Từ những lời nói trâu chuốt bóng bẩy Đến những hành động lịch lãm dễ thương Chỉ cần thu phục được đối phương Dù phải nhồi nặng thêm những điều hoàn toàn trái ngược với sự thật Thì ta cũng chẳng chút ngại ngần Thật khôi hài. Khi khán giả trung thành nhất lại chính là người thân yêu nhất của ta. Một ngày nào đó, khi ta không còn đủ sức để diễn nữa, lớp phấn son kia sẽ tự rớt xuống thì niềm tin yêu của người ấy cũng sẽ rơi rụng theo. Dù ta cố gắng biện minh bằng tất cả lòng thành khẩn thì cũng rất khó để đưa tâm thức họ trở về vị trí cũ. Trừ phi đó là người có hiểu biết Và tình thương lớn Thì họ mới chấp nhận và tha thứ cho ta Dù vậy, vết thương trong họ vẫn còn đó Sau này, ta có muốn tuyên bố điều gì quan trọng Thì họ cũng vẫn đề phòng và xét lại Họ không dễ dàng trao trọn niềm tin cho ta như xưa nữa Đành rằng cuộc sống đôi khi cũng cần sự khôn khéo Nhưng chút ít thôi Ta chỉ nên dùng nó Trong những trường hợp đối phương chưa sẵn sàng tiếp nhận sự thật Chứ không phải là thói quen để tạo thêm lớp phấn son giả tạo cho mình Mà dù phải dùng tới chiêu thức kỹ xảo để giải quyết vấn đề cho trót lọt Thì ta cũng phải có trách nhiệm tìm cơ hội khác để trình bày lại sự thật Đừng đợi người kia phát hiện ra thì ta sẽ mang tội danh lừa dối Một trong những lý do khiến ta có niềm tin vào cuộc sống Đó là mỗi lời ta thốt ra đều được người khác lắng nghe và tin tưởng Và không chỉ thoải mái cho bằng được sống chung với những người Mà ta không cần phải dò xét hay đối phó bằng bất cứ chiêu thức nào Chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu nhau rồi Bởi lẽ muốn thương nhau thì phải hiểu nhau Muốn hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau Mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật lòng với nhau Trong thực tế, người thành thật rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng hay lấn lướt Nhưng vũ trụ vốn rất công bằng Những người thành thật cũng chính là những kẻ luôn gặp những điều may mắn nhất trong cuộc đời Và họ không bao giờ đi tới bước đường cùng vì bị kẻ khác hãm hại cả Cho nên, ta đừng vì vài thất bại nho nhỏ khi đem lòng thành thật ra đối xử Mà lại cố gắng tạo dựng cho mình thói quen đề phòng hay thiếu thành thật với mọi người Mất đi quyền lợi Thì ta vẫn còn vạn cách để khôi phục Nhưng lỡ mất đi sự hồn nhiên chân thật Thì ta sẽ không biết tìm lại bằng cách nào Không có sự hồn nhiên linh thiên ấy Ta sẽ có cái nhìn sai lệch lên mọi đối tượng và hoàn cảnh Rồi ta lại đổ thừa Cuộc sống này chỉ là những vỡ tuồng mộng ảo Rõ ràng mộng ảo là do chính tâm thức điên đảo của con người dệt lên Chứ đó không phải là bản chất của cuộc đời Vì cuộc đời vốn rất tươi đẹp. Thành thật với chính mình Không có một nguyên tắc chuẩn xác nào để giúp ta biết Khi nào phải thành thật hay phải thành thật tới mức độ nào Bởi vì quan niệm về giá trị hạnh phúc của mỗi người mỗi khác nhau. Nếu ta cho rằng hạnh phúc là có được thật nhiều tiền bạc hay quyền lực Thì chắc chắn ta không thể nào đem lòng thành thật ra Như một loại bão bối Để ứng phó giữa những cuộc cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống Chỉ có kẻ nào thấy được hạnh phúc chân thật Từ chính cõi lòng bình yên Từ việc buông bỏ bớt những mong cầu hay chống đối không cần thiết Thì họ mới kiên quyết bảo vệ tâm hồn mình Họ thà chấp nhận để việc hư Chứ nhất định không để cho tâm mình hư Bởi tâm hư khó sửa gấp trăm ngàn lần so với việc hư Và nếu việc thành mà tâm hư Thì ta Cũng chẳng thể nào hạnh phúc được Thế nhưng lắm lúc ta lại hoang mang đứng trước sự lựa chọn Nên giữ gìn lòng thành thật Hay tiếp tục bước vào vai diễn để có thêm quyền lợi Bởi vì không phải lúc nào nội lực của ta cũng đủ mạnh Để chế ngự những lực hấp dẫn bên ngoài Kích động vào hạt giống tham lam của mình Đó thật sự là một cuộc đấu tranh rất cam go Kẻ nào có ý chí mạnh mẽ hướng tới giá trị cao cả của cuộc sống thì mới hy vọng bảo vệ được lý trí sáng suốt của mình. Nhưng thực tế cho thấy, không phải lúc nào sử dụng ý chí cũng thành công. Ta không thể gắn gường áp đặt chân lý tốt đẹp vào nhận thức của mình khi nó đang rơi xuống một vị trí quá thấp. Cho dù ta đã quyết lòng muốn sống Với tâm chân thật Thì năng lượng của thói quen sống che đậy Và giả dối Vẫn có thể hạ gục ý chí của ta như thường Vậy Muốn làm chủ bản thân Thì ta phải hiểu được chính mình Muốn hiểu được chính mình Thì ta không được dùng ý chí Để nhồi nặng tâm mình Thành ra một sản phẩm tốt đẹp Để rồi tự lừa dối mình Ta tức giận Mà không chịu nhận là mình đang tức giận Ta ganh tị Mà cố nghĩ là mình đang phấn đấu thi đua Ta hèn yếu mà lại cho rằng mình đang nhịn nhục Lý do ta không thấy được chính mình Đó là do sự can thiệp quá vội vàng của ý chí Bởi ý chí là năng lực hướng tới sự tốt đẹp Nó được làm ra từ những kinh nghiệm và kiến thức tích lũy Trong khi thực tại lại là một cái gì đó rất khác với trình độ ý chí Mà bản thân của ý chí cũng chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của phiền não, chứ không thể nào chuyển hóa được chúng. Cho nên, ý chí không những không giúp được ta trong trường hợp này, mà còn khiến ta đánh giá sai lệch về trình độ của mình. Ta sẽ trở nên chủ quan và sẽ bất ngờ trước những phản ứng vụn vệ đến tệ lậu của mình mà không hiểu tại sao. Vì thế, nhìn vào tâm thức của mình cũng cần có thái độ thành thật, Khi ta chưa biết cách tháo gỡ đúng đắn Thì hãy quan sát nó như chính nó đang là, Đừng bắt ép nó phải thế này hay thế kia Cái nhìn thành thật ấy thường được gọi là trực giác Nhìn như mới nhìn lần đầu tiên Đó là cái nhìn chưa đi qua sự nhồi nặng của tâm tưởng Cái nhìn không mang theo thái độ bảo vệ cái tôi của mình Loại trừ được thái độ yêu thích hay ghét bỏ Trong khi quan sát tâm mình Thì chắc chắn ta sẽ thấy rõ chân tướng của nó ta sẽ thấy rõ nguyên nhân sâu xa nào đã thúc đẩy và tạo nên những tâm lý mình đang có. Chỉ cần im lặng và thông thả quan sát như xem cuốn phim đang từ từ mở ra, thì ta sẽ thấu hiểu được từng mảnh tâm lý từ thô lậu đến tinh tế. Điều này phải cần đến quá trình luyện tập kiên trì, chứ không thể nào thành công mau chóng được. Tuy nhiên, Khi ta bắt đầu thành thật với chính mình Chấp nhận những gì mình đang có rồi mới tìm cách tháo gỡ Thay vì phủ nhận hay đàn áp Thì đó đã là bước tiến Cực kỳ quan trọng Của công trình chuyển hóa tâm tính rồi Trong quá khứ Ta cũng đã từng quyết tâm cải thiện mình Nhưng trải qua nhiều năm tháng Mà ta chẳng tiến được bước nào Đôi khi lại còn bị Lui sụp Nguyên nhân lớn nhất là do ta Chỉ dùng toàn ý chí ông chấp nhận trình độ mình đang có, thậm chí ta còn khinh ghét bản thân mình, luôn mặc cảm khi nhìn thấy những năng lượng xấu xuất hiện trong tâm. Nên nhớ, đó là kết quả của lối sống thiếu tỉnh thức của chính ta. Ta không thể ra lệnh nó phải thay đổi ngay khi ta chưa thực sự tập luyện với công phu và thời gian đủ lâu để tạo dựng cho mình một thói quen mới bền vững. Cho nên Điều kiện quan trọng nhất để chuyển hóa những thói hư tật xấu trong chính mình là ta cần phải thấu hiểu và chấp nhận chúng như một phần của con người mình. Mà muốn thấu hiểu chúng, cách hay nhất là ta phải nhẹ nhàng và thân thiện với chúng, thậm chí phải xem chúng là bạn. Những người được nhân danh là đạo đức hay tu hành lâu năm thường dễ mắc vào cái bẫy này. Họ đem hết sức bình sinh ra để cố gắng trở thành thánh thiện, trong khi khoảng cách giữa sự thánh thiện và trình độ hiện tại của họ còn khá xa. Đôi khi, chính lòng háo hức muốn trở thành thánh thiện đã che khuất tâm thức có thật của họ. Họ ngưỡng mộ rồi tiêm nhiễm sâu sắc những kinh nghiệm quý báu của những bậc tiền bối. Vô tình, họ lại ngờ đó là trình độ của mình. Họ đang không thể tha thứ vì lòng dạ còn hẹp hòi và cố chấp mà cứ phấn đấu dán vào tâm thức mình nhãn hiệu tự bi. nên bề ngoài tuy đã tha thứ nhưng trong lòng họ vẫn còn đầy sân hận. Thái độ tự kỷ ám thị này là bức tường trở ngại rất lớn cho công trình khám phá chân lý. Muốn tới được chân lý thì phải sống thật với chân lý ấy chứ không thể dùng sự thông minh để nắm bắt, tưởng tượng hay cố uống nắng tâm mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có cơ hội để quan sát tâm mình một cách thành thật. Ta còn phải ứng phó giao tế với mọi người, còn phải tranh đấu để có thêm tiền nghi hưởng thụ, nên có lúc ta phải dùng đến ý chí để tạm thời vượt qua hoặc che đậy phiền não của mình. Được cái này, ta phải đánh mất cái khác, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Xong, ta vẫn còn kịp cứu chữa tâm mình. Nếu sau buổi trình diễn bất đắc dĩ ấy, ta biết nhìn lại và tự nhắc nhở mình sẽ cố gắng để không lặp lại lần nữa. Đến khi nào ta ý thức mạnh mẽ đâu là giá trị hạnh phúc chân thật, đâu là mục đích cao cả của cuộc sống, thì chắc chắn ta sẽ dành nhiều cơ hội hơn để sống với cái tâm chân thật của mình. Ta sẽ sẵn sàng từ khước những gì làm phương hại đến những hạt giống quý báu trong tâm hồn mình. Bởi ta biết rất rõ những gì được tạo dựng Trên nền tảng không chân thật Sẽ không thể tồn tại lâu bền Và nó chính là chướng ngại lớn lao Khiến ta không thể đến gần với nhau được Như vậy, nghệ thuật sống cao cấp nhất Không phải là trình độ kỹ xảo uống nắng tâm mình Thành một kiểu mẫu tốt đẹp nào đó Mà không có nền tảng của sự chuyển hóa thật sự Từ bây giờ ta hãy cố gắng luyện tập thuần thục kỹ năng thấy rõ tâm mình ở mọi lúc mọi nơi. Nhớ kiên trì quan sát nó nhiều lần bằng thái độ nhẹ nhàng và tự tốn mà đừng nhồi nặng hay đàng áp. Luyện tập được như thế thì cơ hội làm chủ được bản thân mình rất cao. Khi làm chủ được bản thân, ta sẽ có nhiều cơ hội để nắm giữ hạnh phúc trong tầm tay. Ta Sẽ không còn than oán cuộc đời này Sao có quá nhiều điều phiền toái hay mau chóng đổi thay Sống được với cái tâm hồn nhiên chân thật Là ta đã chính thức hòa điệu với sự vận hành của vũ trụ Đó là lối sống của bậc trí thức Là ước mơ của biết bao người Đã không tìm thấy giá trị hạnh phúc chân thật Từ những tấn tuồn đầy kịch tính của cuộc đời Dù chưa tìm thấy được con người hồn nhiên chân thật Nhưng ta tin chắc rằng nó vẫn còn nguyên vẹn đó Chứ không hề tan biến đi đâu Vì có nhiều khi tâm hồn ta thật sự vắng lặng Không còn bóng dáng của những tham cầu và chống đối Thì ta bỗng nhìn thấy nói hiện về tựa chừng chưa bao giờ xa cách Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bạn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa Phôi pha trình công sơn Xin cảm ơn đất trời cho tôi được về tôi bao năm làm lữ khách thấm thía nỗi đau đời. nguyên tắc. Nguyên tắc chính là thước đo kỷ luật sống của con người. Sự bảo hộ cần thiết. Trong quá trình tiến hóa, con người đã tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cho bản thân được thuần phục để vươn tới hạnh phúc. Ta gọi đó là nguyên tắc sống. Bản năng của con người vốn hướng tới sự hưởng thụ, yêu thích cảm xúc tốt và tránh né cảm xúc xấu. Nhưng nếu muốn đạt tới giá trị bình an và hạnh phúc bền vững Thì ta cần phải thực tập buông bỏ những cảm xúc tốt không cần thiết Và chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết Những điều không cần thiết thường được gọi là những điều không nên làm Và những điều cần thiết thường được gọi là những điều nên làm Đó là những trải nghiệm quý báu Mà nhiều thế hệ trước đã phải trả những cái giá rất đắt mới đúc kết nên được Đi theo những nguyên tắc ấy Tuy không được sống theo sự tùy hứng của mình Đi theo những nguyên tắc ấy, tuy không được sống theo sự tùy hứng thoải mái của mình, nhưng ta sẽ đỡ phải mất thêm thời gian và năng lực để thử nghiệm. Nhất là ta có thể tránh được những lầm lỡ đáng tiếc. Chính vì thế, những ai sống theo nguyên tắc đúng đắn, thì họ sẽ luôn được bảo hộ một cách an toàn và luôn mạnh dạng hướng tới. Nguyên tắc còn có tác dụng tạo nên sự hòa điệu giữa nhiều cá thể, vì mỗi người vốn sở hữu một nhận thức và tập quán sống khác nhau. Nhất là tâm tính con người Cũng thường xuyên biến đổi Nên phải cần những nguyên tắc để quy định mức cân bằng cảm xúc Thực ra Chỉ cần ta sinh hoạt hay sống chung với một người nữa Là phải có những nguyên tắc cần thiết Để bên này không vô tình vượt qua ranh giới đã quy định của bên kia Bên kia dù thân thích hay là yêu thương ta tới mức nào Thì rốt cuộc họ cũng chẳng phải là của ta Họ có những nhu cầu nhất định mà ta bắt buộc phải tôn trọng Như vậy số người sinh hoạt chung với nhau càng đông, sự khác biệt giữa nhận thức và tập quán sống càng lớn, thì số lượng các nguyên tắc càng phải tăng lên và trở nên thành tiếng nói chuẩn mực của đoàn thể. Có những nguyên tắc được ghi chép và có những nguyên tắc ban hành hẳn hoi, nhưng có những nguyên tắc bất thành văn. Vì điều này còn tùy thuộc vào nhu cầu sinh hoạt của các cá thể và mức độ ý thức tôn trọng nhau. Cho nên, Nguyên tắc phải thường xuyên thay đổi cho phù hợp với trình độ nhận thức không ngừng tiến bộ của con người. Có thể nói, nguyên tắc chính là thước đo kỷ luật sống của con người. Người sống có nguyên tắc là người có bản lĩnh, dám tự đặt mình vào những khuôn khổ đúng đắn để vươn tới chân thiện mỹ. Thế nhưng, nhiều người lại ghét nguyên tắc. Đó là những người sống bằng cảm tính, thích thì làm, không thích thì không làm mà bất chấp hậu quả. Họ cho rằng nguyên tắc chính là sự ràng buộc, Làm mất đi sự tự nhiên Người dễ dàng thành đạt bằng sự may mắn Nhờ điều kiện thuận lợi bên ngoài Hoặc người dựa vào tài năng bẩm sinh Không qua môi trường tối luyện Thì cũng có xu hướng coi thường nguyên tắc Thậm chí Họ rất dị ứng với nguyên tắc Ta thấy nhiều người thành đạt, nổi tiếng Hoặc có tài năng nổi trội Thì họ hay có lối sinh hoạt và giao tế khác thường Đôi khi Họ cố tình không đi theo những nguyên tắc chung Để tỏ ra sự khác biệt đặc biệt của mình Với họ Làm khác người là một loại đẳng cấp. Rồi họ cứ ngang nhiên trễ hẹn, ăn mặc diêm dúa, phát ngôn trịnh thượng hay làm những chuyện mà người khác phải phát quản. Nhưng họ lại tỏ ra rất thích thú. Bởi vì họ nghĩ họ là ngôi sao. Bây giờ, xã hội có thêm chứng bệnh ngôi sao. Tức là những người tự xưng, tự cho mình cái quyền vượt qua quy luật cân bằng cảm xúc của xã hội. Họ quên rằng họ có được như thế là nhờ vào sự quan tâm và ủng hộ của công chúng. Nếu họ cơ ý vào tài năng mà thiếu tôn trọng những nguyên tắc căn bản của xã hội, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ bị tẩy chay và quên lãng. Mà chỉ cần họ không thể tỏa sáng như trước đây thôi, thì công chúng cũng sẽ quay lưng với họ ngay. Quy luật đào thải này khiến người nổi tiếng cần phải ghi nhớ. Vượt thoát nguyên tắc Đúng là cuộc sống luôn cần có những nguyên tắc để giúp cho mỗi cá thể thuần thục bản năng và giúp cho các cá thể sống hòa điều với nhau. Nhưng nguyên tắc cũng do chính con người đặt ra, nên có những nguyên tắc gần với sự vận hành của vũ trụ và có những nguyên tắc sai lầm hoặc chỉ mang tính giá trị tương đối trong một không gian hay một khoảng thời gian nhất định. Thí dụ, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là nguyên tắc sống rất cần thiết và gần như bắt buộc cho những ai còn dễ bị tập nhiễm bởi môi trường bên ngoài. Nhưng với người đã thật sự vững chãi có thể quà nhập mà không hòa tan, thì nguyên tắc ấy không còn hiệu lực với họ nữa. Nói đúng hơn, người đã thật sự trưởng thành thì phải vượt qua những khuôn thước hạn hẹp, phải có bản lĩnh tiếp xúc với mọi đối tượng hay hoàn cảnh để mở rộng không gian mà thực hiện những mục đích to lớn, nhất là để giúp người giúp đời. Có một chú tiểu, xuất gia đã lâu nhưng vẫn chưa bỏ được thói quen ăn cắp vặt. Nhiều lần các quân đệ trình báo lên sư phụ, thế nhưng chẳng thấy sư phụ phản ứng gì cả. Lần nọ, Chú Tiểu trợ một món đồ quý thì bị bắt quả tang Các quân đệ liền áp giải chú đến trước mặt sư phụ Và đồng thanh kiến nghị phải đuổi chú đi ngay lập tức Nếu không, họ sẽ bỏ đi hết Vị sư phụ trầm ngâm hồi lâu rồi gật cù bảo Các con muốn đi thì cứ đi Các con đã ý thức và chịu trách nhiệm được mọi hành động của mình Thì ở đâu các con cũng có thể sống tốt được Riêng chú Tiểu này còn dại khờ quá Cần phải ở lại với ta để được tu tập thêm mọi người đều bàn hoàng trước lời của Sư Phụ. Nhiều người ấm ức cho rằng đó là hành động bao che quá đáng, một người mà lại đánh đổi với cả tập thể. Nhưng khi tỉnh tâm lại và nghiền ngẫm kỹ, thì ai cũng nhận ra tấm lòng bao la của Sư Phụ mình. Tu viện vốn là nơi để mọi người đến nương tựa và thu tập để cải tà quy chánh. Chuyển quá tệ lậu trở thành tốt đẹp, chứ đó không phải là trung tâm tuyển chọn những con người vốn đã được thanh cao. Bản chất giới luật Là để nhắc nhở và ngăn chặn con người không tiếp tục phát triển tính xấu Mà thanh tịnh quá tâm hồn Chứ không phải là khuôn vàng thước ngọc để tôn thờ Hay là bức tường kiên cố để chia cắt giữa cái tốt và cái xấu Nếu ai phạm lỗi cũng đều bị trừng phạt đích đáng Thì không có gì là giáo dục hay tu tập chuyện quá nữa cả Thành người tốt là cả quá trình phấn đấu không ngừng Hẳn nhiên sẽ có lúc được và có lúc không Nên không thể căn cứ vào lúc chưa phạm tội mà cho là tốt hay căn cứ vào lúc phạm tội mà cho là xấu. Chuyện quá cái xấu mới là cốt lõi của sự tu tập. Dĩ nhiên, khi một người vi phạm luật lệ thì tập thể có quyền quyết định không cho họ ở lại. Nhưng câu hỏi được đặt ra là tại vì sao ta không đủ sức để giúp đỡ họ hay tại vì ta sợ mình làm sai luật lệ? Đúng là luật lệ khi đã ban hành thì phải được tôn trọng đúng mức. Nhưng nếu ta dùng luật lệ để làm thước đo trình độ hiểu biết và yêu thương của con người, Thì chẳng phải là quan ức lắm sao? Luật lệ chỉ phản ánh hiện tượng, Còn sự hiểu biết và thương yêu, Thì có thể chạm tới bản thể của con người. Ta biết rất rõ tranh giới giữa tốt và xấu, Hay thiện và ác, Có khi chỉ cách nhau trong đường tơ kẻ tóc. Người kia hôm qua là Bồ Tát, Nhưng hôm nay có thể trở thành quỷ dạ soa. Và ngày mai họ có thể trở thành Bồ Tát trở lại, Hay mãi mãi làm dạ soa, Là còn tùy thuộc vào sự nâng đỡ Của những người có hiểu biết và tình thương Đây là một bài toán rất khó Một bên lý và một bên tình Thực tế Không phải lúc nào ta cũng may mắn Giải quyết vấn đề vừa thấu tình Vừa đạt lý Nhưng ít ra ta phải có chủ trương Và hết lòng xét cả hai mặt Nếu thấy mình bắt buộc phải chọn lý Để bảo vệ số đông Thì ta đành phải mất tình với người kia Tuy quyết định ấy không có sai Nhưng kỳ thực ta đã thất bại Một người không thể ôm ấp được lỗi lầm của một người đã là thất bại rồi. Huống chi, cả đoàn thể tới mấy chục người. Tại sao đoàn thể không thể can đảm vượt qua nguyên tắc hay luật lệ một lần để nâng đỡ và giúp đỡ người kia một con đường thoát và rồi cùng nhau chịu trách nhiệm trên con đường của mình. Nếu ta nói rằng, ở đây chỉ có nguyên tắc và luật lệ, thì công có thưởng, tội thì có trừng. Tuy ta bảo vệ được vài quyền lợi trong nhất thời, Nhưng vô tình ta đã đẩy mức chấp nhận và bao dung của mình xuống cung bậc thấp nhất. Cung bậc này nếu để lâu, nó có thể trở thành chai cứng và mật định. Đành rằng trong chiến trường hay thương trường thì bắt buộc ta phải tuân thủ theo nguyên tắc hay luật lệ rõ ràng. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có chiến trường với thương trường. Sử dụng nguyên tắc hay luật lệ một cách cứng nhắc, vô cảm thì đó chỉ là thái độ bảo vệ sự yếu đuối, cố chấp và hờ hững của ta mà thôi. Ta đã từng chứng kiến có những bậc sinh thành không thể tha thứ cho con mình chỉ vì họ sợ mang tiếng giáo dục không nghiêm. Hoặc có nhiều bậc thầy đã lạnh lùng quay mặt trước sự sám hối chân thành của người học trò chỉ vì họ sợ bị chơi cười thiếu kỷ cương nề nếp. Họ bám chặt vào nguyên tắc để che đậy trái tim thiếu độ lượng của mình mà lại tin tưởng đó là hành động bảo vệ chân lý. Cho nên, nguyên tắc nếu không khéo sử dụng thì nó có thể biến thành thành trì lưới sắt, giam hãm và giết chết tình nhân ái bao la. Sống là để được tự do và hạnh phúc, chứ không phải để nắm giữ hay tôn sùng nguyên tắc. Chỉ khi nào ta thấy mình yếu kém thì phải chấp nhận nương tựa và tôn trọng vài nguyên tắc để kiềm hãm sự nông nổi của bản năng và tránh những hậu quả đáng tiếc. Còn khi ta đã làm chủ được những cảm xúc hay phiền não căn bản, thì ta có thể sống ung dung tự tại và sẵn sàng chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. Tuy nhiên, ta cũng cần kiểm chứng trình độ của mình dưới sự soi sáng của đại chúng, hay ít nhất, là của những người thân đang sống bên cạnh mình. Coi chừng ta đang lầm tưởng giữa nhu cầu sống phóng túng với tinh thần sống vượt thoát nguyên tắc. Và khi ta đã thật sự vững chải rồi, thì nguyên tắc hay không nguyên tắc đều không gây phiền phức hay trở ngại cho ta nữa. Ta có thể thích nghi với mọi đối tượng và hoàn cảnh, bởi ta không còn nhu cầu bám víu quá nhiều ở điều kiện bên ngoài. Ta đã tìm thấy sức mạnh từ chính tâm hồn mình. Cho nên, ta hãy thực tập giữ nguyên tắc như không giữ nguyên tắc. Vì ta muốn làm gương hay nhắc nhở kẻ khác Chứ riêng ta đã vượt qua nguyên tắc ấy rồi Và ta cũng hãy thực tập Không giữ nguyên tắc như chữ nguyên tắc Vì ta muốn bỏ cái tương đối Để đạt tới cái tuyệt đối Đó là nghệ thuật sống Mà ta cần phải thấu triệt Nếu muốn vươn tới đỉnh cao của hạnh phúc Và nâng đỡ mọi người Nên nhớ nguyên tắc nào cũng chỉ là phương tiện Thái độ sống và ứng xử với nhau mới chính là giá trị quan trọng nhất Trong cuộc đời Đừng xây dựng nguyên tắc như thành lũy kiên trì giam hãm lòng từ ái, đúng sai có được gì? Tùy duyên Khả năng tùy duyên của ta càng lớn Thì sự thanh thản trong tâm hồn sẽ càng lớn Muôn sự tại duyên Mọi sự vật trên thế gian và cả vũ trụ này Đều được tạo thành bởi rất nhiều điều kiện Ngay cả hạt điện tử là đơn vị cực nhỏ Cũng không phải là một thực thể riêng biệt Chúng luôn ở tình trạng liên kết Chính vì mọi cá thể đều phải nhờ vào vô số điều kiện Mới có thể biểu hiện và tồn tại Nên ta gọi đó là duyên sinh. Nhìn một cơn mưa, ta biết cánh đồng lúa vừa tiếp nhận thêm một duyên là nước, và trên bầu trời cũng bớt đi duyên là mây. Tiến trình đi đến của duyên sinh vô cùng kỳ bí. Chúng không hề có tướng trạng cố định, hoặc có khi chúng ở dạng không hình không tướng. Vì vậy, ta không thể dùng con mắt bình thường hay kỹ thuật của khoa học mà có thể thấy rõ sự vận hành của chúng. Trừ khi... Ta có thể vượt thoát được ý niệm sai lầm về cái tôi riêng biệt và phá vỡ được tranh giới hạn hẹp ấy. Tầm nhìn của ta có thể vượt qua phạm vi thời gian và không gian có thể tính được, thì ta mới thấy rõ tiến trình hoạt động của mọi duyên từ nơi chính mình và dạng vật xung quanh. Tuy nhiên, mọi duyên đều tuân theo nguyên tắc nhân quả, nên gọi là nhân duyên. Nhân là cái đã xảy ra trước đó, nghĩa là không bao giờ có cái duyên hoàn toàn mới lạ, Mà luôn có một số duyên nhỏ Trong đó đã từng gặp gỡ và liên kết với nhau mà thôi Chỉ thế Duyên hôm nay cũng chính là nhân của tương lai Người xưa hay nói Muốn làm việc gì cũng phải hội đủ Ba yếu tố quan trọng Thiên thời, địa lợi và nhân quả Thiên thời là điều kiện thích hợp Từ vũ trụ đưa tới Địa lợi là hoàn cảnh xã hội phù hợp với việc ta làm Nhân quả là sự yểm trợ Nhiệt tình của mọi người xung quanh Nhưng người xưa còn cho rằng Thiên thời không bằng địa lợi và địa lợi lại không bằng nhân hòa. Có nhân hòa thì sẽ dễ dàng có được hai yếu tố còn lại. Vì yếu tố nhân hòa nằm ngay trong chính ta, ta có thể chủ động để tạo ra nó. Chỉ cần ta buông bỏ bức tâm cao ngạo và đố kỵ, hết lòng kính trọng và nâng đỡ mọi người xung quanh, tức là sống có phước, có đức, thì tự nhiên ta sẽ kết nối được với hai yếu tố kia. Dù ta có tài năng và bản lĩnh đến đâu mà thiếu một trong ba yếu tố này, đặc biệt là không thu phục được lòng người, thì ta không thể nào thành công được. Nếu có thì cũng mau chóng sụp đổ mà thôi. Nên nhớ, duyên có hợp, có tan, có đến, có đi. Ta đừng tin chắc rằng những gì mình có được hôm nay sẽ tồn tại mãi mãi. Tuy ta không thể hoàn toàn chủ động tạo ra hết mọi nhân duyên cho mình, nhưng ta có thể tạo ra sự liên kết để nhân duyên duy trì hay tan rã. Tâm ta cũng là một cơ chế rất kỳ bí. Mỗi ý niệm tốt sẽ phát sinh ra vô số năng lượng tốt, và mỗi ý niệm xấu sẽ phát sinh ra vô số năng lượng xấu. Chúng sẽ liên kết trực tiếp với những năng lượng tốt hay xấu khác đang bàn bạc khắp nơi trong vũ trụ, và đến khi gặp đủ nhân duyên thì chúng sẽ tạo nên những hiệu ứng lớn đến bất ngờ. Vì thế, tâm ta chính là nguồn gốc tạo ra hầu hết nhân duyên thích ứng cho ta. Nhưng nếu không đủ sức phát huy ưu thế của tâm để bồi đắp thêm cho nhân duyên mình đang có, thì ta đành phải chấp nhận để nhân duyên ra đi. Thái độ này chính là tùy duyên. Ngoài ra, không mong cầu bất cứ nhân duyên nào khác cũng là thái độ tùy duyên. Tùy duyên là vui lòng chấp nhận những gì xảy ra trong hiện tại, tạm ngưng tranh đấu và bình thản chờ đợi nhân duyên thích hợp hội tụ. Nhiều khi chính thái độ ngừng tranh đấu và bình thản chờ đợi lại là nhân duyên quan trọng để kết nối với những nhân duyên tốt đẹp hơn. Đừng quên, Một diệt thành cần phải hội tụ hàng triệu nhân duyên. Chỉ cần thiếu một duyên thì nó cũng sẽ bất thành. Nếu ta có hiểu biết sâu sắc hay từng trải nghiệm, thì trong vài trường hợp ta cũng có thể đoán biết được là mình nên làm gì và không nên làm gì để cho nhân duyên tốt hội tụ đầy đủ trở lại hay nhân duyên xấu sớm tan biến đi. Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên và nhân duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. Có những nhân duyên thuận, Với kẻ khác nhưng lại nghịch với ta Đó chỉ nói trong phạm vi con người Trong khi nhân duyên vốn luôn xảy ra Với dạng vật ở khắp nơi trong vũ trụ Bản chất của nhân duyên Thì không có thuận nghịch, tốt xấu Nó chỉ hội tụ hay tan rã Theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng Phát ra từ mọi cá thể mà thôi Thói quen của hầu hết chúng ta Khi đón nhận thuận duyên Thì luôn cảm thấy sung sướng Và muốn duy trì mãi nhân duyên ấy Còn khi gặp phải nghịch duyên Thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ Nhưng chưa hẳn Thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh phúc Hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau thật sự Nhiều khi nghịch duyên đưa tới sự trưởng thành Còn thuận duyên thì lại dễ khiến ta yếu đuối Có khi thuận duyên ban đầu Nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này Hay nghịch duyên bây giờ Nhưng lại là thuận duyên trong tương lai Tất cả đều tùy thuộc vào bản lĩnh Và thái độ sống của ta Do đó Ta không cần phải khẩn trương thay đổi những nhân duyên mà mình không hài lòng, hãy cố gắng tìm kiếm những nhân duyên mà mình yêu thích. Khi tâm ta đã dựng chải đủ để tạo ra những nhân duyên an lành, thì những nhân duyên tương ứng sẽ tự động kết nối mà thôi. Mà thật ra, khi tìm được sức sống từ nơi chính mình, ta sẽ không còn quan trọng điều kiện bên ngoài nữa. Nhân duyên nào cũng được, rất tự tại. Tùy duyên phải bất biến Tuy duyên còn là thái độ biết tận dụng những nhân duyên mới mẻ đang hội tụ trong hiện tại để giải quyết vấn đề hay tạo nên những đột phá tốt đẹp hơn. Nó sẵn sàng bỏ qua những dự tính, kể cả những khuôn thước đã được đặt ra trước đây. Thái độ này chỉ có ở những kẻ bản lĩnh và dững chải thực sự. Họ phải đảm bảo phẩm chất không những không bị thay đổi mà còn tuyệt vời hơn trước khi hành động. Điều này khác hẳn với sự bùng vỡ của cảm xúc, quyết liệt làm cho được như ý rồi mau chóng chán nản và buông xuôi. Nhà thiền có một câu rất thú vị. Hai sư huynh đệ nọ trên đường du phương đến hóa độ bỗng thấy một cô gái đang loay hoay tìm cách đi qua dòng suối chảy xiết. Người sư huynh liền tiến tới hỏi, Này cô, cô có muốn tôi cổng qua bờ bên kia không? Cô gái vô cùng mừng rỡ, gật đầu đồng ý. Sau khi qua con suối rồi, hai huynh đệ cô từ giả cô gái và tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đổi đường, người sư đệ không kiềm chế được nữa bèn bức xúc lên tiếng. Sao sư huynh lại làm như vậy? Người sư huynh ngạc nhiên hỏi, Làm chuyện gì? Thì chuyện cổng cô gái hồi nãy đó, Chúng ta là người xuất gia tu hành khi mà, Người sư đệ bắt đầu cấu gác. Người sư huynh mỉm cười, Vỗ vai sư đệ, Ta đã để cô ấy lại bên bờ suối rồi, Sao sư đệ còn mang lại tới đây? Người sư đệ không giúp cô gái qua sông, Thì không có gì sai, Vì trình độ tu tập của sư đệ còn non kém, Cần phải gìn giữ giới luật nghiêm chỉnh để tâm hồn không bị khuấy động mà dễ dàng thiền định. Nhưng cái sai của người sư đệ là nghĩ người sư huynh cũng trình độ như mình, cũng phải giữ sự thực tập y như mình, nên đã bất mãn và việc sư huynh giúp đỡ cô gái. Đành rằng sự thanh tịnh tâm hồn là yêu cầu bắt buộc đối với người xuất gia tu hành, nhưng đó không phải là mục đích sâu cuối của sự tu hành. Tu hành đâu phải cốt để bảo vệ giới luật cho thật trong sáng, còn ai khổ mặt ai. Giới luật mà chỉ bảo vệ cho mỗi sự thanh tịnh thôi Thì giới luật ấy chỉ dành cho những kẻ sống vì bản thân hay còn quá yếu kém Nó không có giá trị thích ứng cho những người đã có đủ bản lĩnh bất động trước những giá trị xáo động của hoàn cảnh Cho nên ta không thể căn cứ trên dài hiện tượng bên ngoài Để thẩm định mà không suy xét đến động cơ bên trong Vấn đề là sau hành động đột phá ấy Thì họ đánh mất chính mình hay nâng cao phẩm chất hơn Câu nói Ta đã để cô gái ấy lại bên bờ suối rồi sau suy đệ còn mang tới đây đã xác định phần nào trình độ bất nhiễm của vị sư quân. Tuy nhiên, phải cần có thêm những kiểm chứng thực tế khác thì ta mới đủ tin vào khả năng tùy duyên mà không thay đổi phẩm chất của một người nào đó. Bởi vì có nhiều người rất thích đột phá, nhất là những người trẻ, họ luôn muốn dùng hết năng lực để nắm bắt những nhân duyên trong hiện tại và làm nên kỳ tích. Nhưng số người thành công thì cũng rất ít ỏi. hầu hết gặp thất bại là do họ đã quá tự tin đánh giá thấp hoàn cảnh, bị tham vọng chi phối, bị thói quen thay đổi lập trường kích động, hoặc không biết mình đang chiều theo sự tùy hứng. Tuy họ cũng tự nhiên, nhưng lại biến mất. Thay đổi chiến lược bất ngờ, vượt qua nguyên tắc quan trọng, bất chấp sự cản trở của những người xung quanh, nhưng cuối cùng không đạt được mục đích mà còn phải trả những cái giá rất đắt, thì đó là vết thương tâm lý rất nặng. Chết thương ấy sẽ khiến ta đánh mất niềm tin nơi bản thân và trở nên rất dị ứng với những thay đổi sau này. Chính vì hậu quả khó lường như vậy, nên người từng trải chỉ thích lối sống bình thường, giữ theo khuôn thước cho yên ổn. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng yên bình. Sẽ có lúc nó buộc ta phải vượt qua sự bình thường ấy mới có thể cứu lấy bản thân hay giúp đỡ kẻ khác, thì ta phải làm sao đây? Thế nên, trang bị sẵn một khả năng đủ lớn Để ứng phó trước những nghịch cảnh là hành động của những kẻ trải nghiệm và có hiểu biết sâu sắc Thiền sư Trần Nhân Tông thời nhà Trần của Việt Nam đã từng khuyên Ở đời vui đạo phải tùy duyên hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền Trong tập Cư Trần Lạc Thả Tùy Duyên Cơ tắc sang hà khốn tắc miên, Cư Trần Lạc Đạo Nghệ thuật phải giữ gìn sự thanh thản trong tâm hồn ngay giữa sự bao la phiền nhiễu của đời thường thì chính là thái độ tùy duyên. Theo thiền sư Trần Nhân Tông, tùy duyên có nghĩa là đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhưng ăn ra ăn và ngủ ra ngủ. Việc nào ra việc ấy, không trộn lẫn vào nhau, không thấy việc nào quan trọng hơn việc nào, việc nào đến trước thì giải quyết trước, không nôn nóng, không bân khuân. Mới nghe qua thì thật thấy dễ, nhưng làm được thì thật rất khó. Ta phải thay đổi những thói quen rất lâu đời như vội vàng, lo lắng và sợ hãi. Ngay cả những kẻ sống trong trốn u nhàn cũng vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu thì đừng nói chi ta đang sống giữa trốn lao sao. Lẽ dĩ nhiên, không ai bắt buộc ta phải tùy duyên, nhưng khả năng tùy duyên của ta càng lớn thì sự thanh thản trong tâm hồn càng lớn. Nếu ta vẫn tiếp tục đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài thì chắc chắn ta sẽ mãi mong muốn và áp đặt nhân duyên thuận ý theo mình. Chỉ khi nào ta tìm được giá trị hạnh phúc chân thật nơi chính mình thì ta mới chấp nhận được mọi hoàn cảnh, hòa nhập mọi hoàn cảnh để giúp người, giúp đời mà không bị hòa tan. Đó chính là mẫu người lý tưởng nhất của xã hội trong mọi thời đại. Đến đi trong thanh thản, không chọn lựa nhân duyên, đông tàn rồi xuân lại, không bớt cũng không thêm. Tuyệt vọng Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng Nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn Lạc mất cái tôi Sống trong đời sống thì phải có hy vọng Tin vào ngày mai tốt đẹp hơn là phương cách rất cần thiết để cứu rỗi linh hồn ta vượt qua những cơn đau hột hổn hay trước thực tại quá cay đắng phụ phàng. Nhưng nếu ta đổ dồn hết năng lượng về một phía, cũng như ta đem hết tài sản của mình ra để đánh một canh bạc sau cùng mà lỡ canh bạc ấy thất bại thì cuộc đời ta kể như không còn gì nữa để sống. Thật không có gì lạc lõng cho bằng khi ta không còn biết tin tưởng vào đâu. Đúng hơn là trái tim ta không đủ sức chứ đừng cảm xúc hục hận quá lớn mà trước nay nó chưa từng xảy ra với ta hay ta chưa hề chuẩn bị trước. Cái tôi vì không còn chỗ bám nên nó rơi vào khoảng trống chơi vơi lạc lõng mà không định dạng được chính mình và mọi thứ xung quanh. Khi tuyệt vọng, tâm trở nên lu mờ hơn bao giờ hết. Ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bi quan, chán chường có cảm tưởng như trên đời này không còn điều gì ý nghĩa và đáng tin nữa. Nhưng sự thật là đất trời vẫn đang ôm ấp ta, những người thân yêu vẫn luôn bảo bọc ta, những điều kiện thuận lợi vẫn đang tồn tại quanh ta. Chỉ vì tâm ta đang bị vướng kẹt vào một đối tượng hấp dẫn nào đó và vô tình tự đồng hóa cả đời sống của mình với đối tượng ấy. Nghĩa là trong khi đặt niềm tin vào ai đó, ta đã dễ dãi dùng hết năng lượng của mình về phía đối tượng ấy. Lối tin tưởng này đã khiến ta tự giới hạn hoặc chấm dứt sự liên kết cần thiết với những đối tượng xung quanh. Ta đã rơi vào thế mất cân đối ngay từ khi gửi niềm tin cho kẻ khác. Nên lỡ đối tượng ấy tan biến, thì đương nhiên ta cũng sụp đổ theo. Ta không còn chỗ để bám. Cái tôi dường như bị đánh cắp. Ta quên rằng sự thất bại về danh vọng, tình yêu hay lý tưởng cũng chỉ là một phần của đời sống. Ta còn rất nhiều lý do để sống, để hy vọng. Hy vọng có thể dễ dàng trở thành thất vọng. Nhưng từ thất vọng đến tuyệt vọng là một khoảng cách rất lớn. Không phải ai thất vọng cũng đều trở thành tuyệt vọng và không phải ai tuyệt vọng cũng đều chết chìm mãi trong khổ đau. Người có hiểu biết Luôn xem thất bại là bài học kinh nghiệm Để góp phần vươn tới thành công Họ tin rằng những gì đã khổ công gây dựng Thì không bao giờ mất Nó sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác Hoặc đang bảo lưu ở một dạng vô tướng nào đó Để chờ đợi những yếu tố khác đến kết hợp Nhờ có nội lực vững mạnh Nên họ luôn sẵn sàng chấp nhận tổn thất nặng nề Mà không hề than van hay bỏ cuộc Vì họ biết Con người của mình vĩ đại hơn những gì chưa thể hiện được Hoặc đã bị lấy đi Điều quan trọng là họ chưa từng đem cuộc đời mình ra đặt cược hay rao bán Không biết đi về đâu Thế nhưng phần lớn mọi người khi rơi vào vực thẳm khổ đau tuyệt vọng Đều muốn buông xuôi tất cả Nếu ta có trong số đó thì hãy tự vấn mình Thật ra ai đã khiến ta ra nông nổi này Nếu ta đã xác định thủ phạm chính là người kia Thì cũng nên tự hỏi thêm rằng Người kia là ai mà có quyền thao túng cuộc đời ta dễ dàng như vậy Họ chỉ có thể làm cho ta đau Nhưng họ không có quyền làm cho ta khổ Ta nên nhớ rằng thân mạng này không phải là của riêng ta Nên ta không có quyền coi thường hay hủy hoại nó Sự thật là cha mẹ Anh chị em, bạn bè, những bậc ân nhân và cả tổ tiên hay giống nội cũng đều đang có mặt trong từng tế bào và hơi thở của ta. Họ đang cùng ta đi về tương lai. Ta ngã xuống thì họ cũng sẽ ngã theo. Tương lai ta ra sao thì một phần họ cũng sẽ trở thành như thế ấy. Dẫu biết rằng khi chọn đến cái chết là ta đã chịu khổ đau đến mức cùng cực rồi. Trái tim của ta như sắp tan vỡ vì không thể chịu nổi niềm đau quá lớn đang đè xuống. Nhưng suy cho cùng thì ta vẫn đang làm một quyết định rất ích kỷ. Ta chỉ muốn tìm cách trốn thoát cơn bão cảm xúc đang đè nặng bản thân mà chính ta cũng có phần trách nhiệm lớn trong ấy. Ta cứ tưởng rằng mình là kẻ khổ đau nhất trên đời nên mọi người cần phải tôn trọng và không có quyền trách giận mình. Đúng là không ai nỡ trách giận một kẻ đang khổ. Nhưng ta không có quyền làm cho những người thân yêu của ta khổ Chỉ vì ta đã bị kẻ khác làm cho mình khổ Và liệu ta có yên vui nơi thế giới xa lạ nào đó Khi tâm hồn ta vẫn còn đầy rẫy những án hận chưa nguôi Và trách nhiệm làm người vẫn còn gian dở Không có cái tương lai nào tách lìa với hiện tại cả Hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy Khổ đau từ trái tim thì liệu pháp chữa trị cũng từ trái tim. Ta đừng tiếp tục truy cứu kẻ đã làm khổ mình để đòi hỏi, trừng phạt hay tìm một nơi mà mình cho là bình yên tuyệt đối để lận tránh. Dù có làm được chuyện ấy, thì vết thương trong ta cũng không thể nào lành lặn được. Cách đó chỉ làm thỏa mãn cơn cảm xúc nhất thời bởi ta không bao giờ lấy lại đầy đủ tất cả những gì đã mất hãy bình tâm, nhìn kỹ lại. Nhiều khi, ta không thoát khỏi vực thẳm khổ đau không phải vì ta không đủ sức, mà có thể vì ta đang muốn tự giam mình trong tình trạng thê thảm ấy để kích động lương tâm của người kia như một kiểu trừng phạt. Hoặc có thể vì ta muốn chìm đắm trong cảm xúc quặn đau ấy để tự thương hại bản thân mình. Người ta thường gọi đó là thú đau thương. Khi rơi vào cảm xúc khổ đau quá lớn, Một kẻ vừa yếu đuối vừa chỉ biết lo nghĩ cho bản thân Thì thường lấy đau thương để gặm nhấm Rồi than thân trách phận Chứ không tích cực tìm lối thoát Họ thích nằm co ro như con tôm Để nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột Hoặc họ thích người khác túy tẩm vào nỗi khổ niềm đau của mình Bằng cách công nhận mình là kẻ khổ đau nhất trên đời Và rất đáng tội nghiệp Chứ không chịu cho ai kéo mình ra khỏi vực thẳm đen tối ấy Đó cũng là một dạng trầm cảm Thích giam cảm xúc ở cung bậc thấp Để thỏa mãn mặc cảm thua súc Thật ra, trong sâu thẳm thì đó cũng là cách Để loan báo cho mọi người biết về cái khổ đau Mà ta đang gánh chịu Nhưng lại muốn được xót thương hơn là cứu giúp Muốn giúp ta, phải có khả năng đưa ta trở về đúng vị trí Căng đầy niềm hy vọng như ban đầu Thì ta mới thấy tự tin Còn không, thà cứ để ta như vậy Rác cũng là hoa Trong bài hát Tôi ơi đừng tuyệt vọng Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã đưa ra giải pháp chữa trị rất đúng Em hồn nhiên Rồi em sẽ bình minh Phải trải nghiệm nhiều lắm Phải đứng lên từ những khổ đau tuyệt vọng Thì nhạc sĩ mới đúc kết được như thế Trước đó Nhạc sĩ cũng đã khẳng định Em là tôi Và tôi cũng là em Em là tâm lý tuyệt vọng Là một biểu hiện nhất thời của cái tôi rộng lớn Không thể cho rằng tuyệt vọng là toàn bộ con người của ta Dù nó đang khống chế ta trong mọi suy tư và hành động Nhưng bản chất của nó vẫn là vô thường như mọi hiện tượng tâm lý khác Sớm muộn gì nó cũng sẽ tan biến thôi Điều kỳ diệu là nhờ chuyến trôi dạt đến tận cùng miền đau khổ ấy Mà ta khám phá ra được bản chất của mọi phiền não đều không có thật Và chúng cũng không hề có tên gọi gì cả Chúng chỉ là những phản ứng chống trả nhất thời của cái tôi yếu đuối Và còn thiếu hiểu biết về chính mình Nhưng nhờ những phản ứng mạnh mẽ ấy Ta mới thấy rõ hết những yếu kém sâu sắc của mình Mà kịp thời giúp đỡ và thay đổi cách sống Có thể nói nếu không có phiền não Thì sẽ không bao giờ có sự giác ngộ Nếu không có em tuyệt vọng hôm qua Thì sẽ không có tôi vững chãi hôm nay Bởi em là tôi và tôi cũng chính là em Cũng giống như đem rác chuyển hóa thành phân hữu cơ để nuôi hoa Góp phần làm ra hoa Hoa trở thành rác mà rác cũng có thể biến thành hoa Thành ra ranh giới giữa em tuyệt vọng và tôi Cách nhau chỉ trong đường tơ sợi tóc Khi lạc lõng thì em bé dễ hờn dễ khóc năm xưa trỗi dậy Nhưng chỉ cần sự tỉnh thức trở lại Thì cái tôi vững chạy sẽ được gọi về Ta muốn đời sống có bình minh Muốn vượt thoát cơn đau tuyệt vọng Thì ta phải trở về làm mới tâm hồn mình Chứ đừng trượt đuổi theo kẻ khác Để trừng phạt hay bám víu Giải pháp hay nhất và duy nhất là phải hồn nhiên Sống được với con người chân thật vốn có của mình Đó là con người chưa từng đón nhận những vai vế của cuộc đời Chưa từng biết che đậy hay trình diễn Con người ấy nhìn đâu cũng bằng ánh mắt trong suốt như bé thơ, chứ không mang theo màu sắc pha tạp của những thành kiến và định kiến. Chỉ cần can đảm buông hết mọi đấu tranh, tạm thời lui về một không gian yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên, dành hết năng lực để chăm sóc lại từng dòng cảm xúc hay suy tư của mình, tiếp xúc thật sâu sắc. Với những gì đang hiện hữu bên mình bằng thái độ cởi mở và thương yêu Thì em bé hồn nhiên sẽ từ từ hiện ra Em bé ấy sẽ không còn thấy gì là tổn thương hay đau khổ nữa cả Đó chính là tác phẩm hài hoại nhất của vũ trụ Ta hãy tin vào vô thường Mọi thứ rồi cũng sẽ đổi thay Ta sẽ không còn tâm lý tuyệt vọng Và người kia cũng sẽ không còn dại khờ mà làm cho ta khổ nữa Bởi vì trong ta và người kia Tuy có chất liệu rất trần gian Nhưng cũng đôi khi lại thấy yêu quá đời này Tạ ơn đời màu nhiệm Tạo duyên có rồi không Hết không rồi lại có Cho ngày mới đâm bông Đừng buồn nhìn sơ sát Đời cần chút đổi thay Hoa xưa rồi thắm lại Vườn cũ ngát hương bay Niềm tin Tự ái và thiếu tự tin Chính là hai thủ phạm thường xuyên đánh cắp niềm tin của ta dành cho kẻ khác Tin người Sống với nhau thì phải tin tưởng nhau Dù ta với người kia không phải là liên hệ thân thích Nhưng nếu ta gửi niềm tin cho nhau Tức là ta đã thể hiện lòng kính trọng và công nhận sự có mặt của nhau trong cõi đời này Vì khi tin tưởng vào một đối tượng nào đó tức là ta đã thấy được giá trị đích thực của họ, dù những giá trị ấy đã bộc lộ ra bên ngoài hay vẫn còn đang tiềm ẩn. Do vậy, để đặt niềm tin vững chắc vào một người nào đó, thì bắt buộc ta phải có cái nhìn thấu đáo vào bản chất của họ, chứ không chỉ căn cứ vào hiện tượng. Vì mọi hiện tượng đều không ngừng biến đổi theo thời gian, nó có thể xấu hơn hoặc tốt đẹp hơn. Đó là sự vô thường, tính chất tự nhiên của vạn sự vật và sự việc. Khi nhìn vào cánh trừng thu lá đổ, những người có tâm hồn thi sĩ sẽ thấy lòng mình trùng xuống, buồn bã và có khi sầu úa như những chiếc lá đang rơi rụng theo từng cơn gió. Họ nghĩ rằng mùa thu đang chết dần, mùa thu sẽ không còn nữa. Đó là cái nhìn bị giới hạn, đóng khung, chỉ thấy mùa thu trong sắc diện hiện tại. Họ không biết rằng bản chất của mùa thu cũng là mùa hạ, mùa đông và cả mùa xuân nữa. Ta gọi tên mùa thu là để phân biệt sắc màu và cả quá trình hình thành của chiếc lá theo thời tiết. Chứ không phải ta cho rằng mùa thu là cái gì đó tồn tại riêng biệt với những mùa khác. Sự thật, mùa thu không bao giờ chết. Nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Có ai phủ nhận rằng những chiếc lá mùa xuân hiện tại hoàn toàn không phải là sự tái sinh của những chiếc lá mùa thu trước không? Nên ta hãy tin tưởng vào mùa thu. Mùa thu sẽ trở lại. Cuộc sống đang trôi theo hướng bòn chen. Ai ai cũng tranh thủ tích góp thật nhiều quyền lợi cho bản thân, đến mức đôi khi phải dùng tới những chiêu thức tinh xảo, kể cả sự dối trá. Cho nên, thật khó khăn để ta đặt vào ai đó niềm tin của mình. Chỉ cần người kia không thành thật với ta một lần, hay họ có những cử chỉ khó hiểu hoặc những câu chuyện thiếu cơ sở chứng minh, thì ta đóng bít ngay cánh cửa niềm tin. Ta nghĩ rằng thà không tin thì tốt hơn. Tức là thà ta không chấp nhận, không hợp tác, không thiết lập quan hệ sâu sắc với người kia. Tuy ta không được thừa hưởng quyền lợi từ họ, nhưng ít ra ta cũng không bị gạt gẫm hay lợi dụng. Dường như khi đặt niềm tin cho ai, ta cũng đều mong muốn có thêm quyền lợi. Ít nhất là ta có thêm điểm tựa cho tâm hồn đang lạc lõng, chứ không phải để chia sẻ hay nâng đỡ đối tượng. Nên khi đối tượng ấy không thể tỏa sáng nữa, thì ta lập tức rút lại niềm tin. Niềm tin như thế chỉ là sự ích kỷ, Không ai cần đến Đành rằng vì để bảo vệ quyền lợi cho bản thân Nên đôi khi ta cũng cần phải suy xét cẩn thận Khi trao gửi niềm tin Song, Cuộc sống là tương tác Là liên hệ Là phải có trách nhiệm nâng đỡ nhau Mới có thể giữ được thế cân đối và hòa điệu lâu bền Vì thế Ta phải biết nghĩ cho kẻ khác Tin tưởng kẻ khác Để giúp họ có thêm niềm tin vào bản thân Mà vượt qua hoàn cảnh khó khăn Hay trở lực trong chính họ Hãy nhìn lại mình. Chắc ta vẫn chưa quên. Đã có những lúc ta hụt hẳn niềm tin vào cuộc sống đến mức tuyệt vọng. Nhưng thật may mắn khi có một người rất tin tưởng ở ta. Dù họ chỉ trao cho ta ánh mắt cảm thông hay vài lời động viên an ủi, cũng đủ khiến ta ấm áp và có thêm sức mạnh để tiến bước. Cho nên, khi không thể tin vào ai, thì ta hãy tự hỏi mình có đang vướng kẹt vào nhận thức sai lầm nào về họ không? Có thành kiến gì với những vụn về hay lầm lỡ của họ trong quá khứ không? Có lo sợ họ không mang lại quyền lợi cho ta mà còn lợi dụng ta không? Có phải vì họ thiếu kính trọng hay làm tổn thương ta không? Hay có phải vì ta đang thiếu niềm tin vào chính bản thân mình? Quả thật, tự ái và thiếu tự tin chính là hai thủ phạm thường xuyên đánh cắp niềm tin của ta dành cho kẻ khác. Chỉ trừ trường hợp ta vội vàng tin kẻ khác vì có những ưu điểm nổi bật của họ đã đánh trúng vào cảm xúc yêu thích nhất thời của ta tức là do yêu thích, vướng mắc tình cảm, muốn sở hữu đối tượng mà ta đã dễ dãi đặt trọn niềm tin cho họ. Đó là thứ niềm tin nông nổi, mù quáng rất thường xảy ra ở tâm lý của những kẻ thích dựa dẫm vào người khác. Còn khi ta đã đủ bình tĩnh, sáng suốt để quan sát và thấu hiểu đối tượng, thì ta hãy cứ mạnh dạng tin tưởng nhau đi. Tất nhiên, thời gian mới chính là phương thức hữu hiệu nhất để trách nghiệm mức độ chân thành của nhau. Nhưng nếu như cần phải trao cho nhau niềm tin mạnh mẽ, Để tiếp sức cho nhau vượt qua đoạn đường gian khó ngay trong hiện tại thì ta hãy đừng quá đáng đo. Lỡ như sự chân thành của ta bị lợi dụng thì tuy mất mát tài sản hay danh dự nhưng trong ta vẫn còn đó nguyên vẹn niềm tin. Còn tin vào con người là ta còn tìm thấy chỗ đứng vững chắc trong cuộc đời này. Vì tin nhau tức là gắn kết với nhau, ngờ vực nhau tức là cắt đứt nguồn năng lượng hỗ trợ vốn rất cần thiết cho sự tồn tại của nhau tin đời. Nhiều người đã đánh mất niềm tin vào cuộc đời, vì họ đã trải qua những thất bại chua cay, hay bị nhiều kẻ xấu hãm hại. Họ sống trong định kiến nặng nề, tin chắc rằng trên đời này không có ai là chân thật với họ cả. Tất cả những lời nói hay hành động dễ thương kia cũng chỉ là những màn trình diễn giả tạo. Từ nhận thức đó, họ khư khư phán quyết rằng cuộc đời này chẳng khác gì những vở tuồng bi hài trên sân khấu. Nên không cần phải thiết tha duy trì hay xây đắp thêm chi nữa. Một số người quan điểm như thế có lối sống rất bất cần đời. Thích làm gì thì cứ làm, mà không cần quan tâm đến hậu quả hay phản ứng của những người xung quanh. Số người khác thì ẩn giật, sống trong vô quốc lạnh lùng, sợ tiếp xúc và nghi ngờ tất cả mọi người. Số còn lại thì gửi lên hồn mình cho một đấng quyền năng nào đó, để mong mỏi được cứu rỗi về một thế giới không còn bóng dáng của sự giả dối. Nên nhớ thành bại, được mất, hợp tan Là những cặp thăng trầm mà bất kỳ ai trong đời này cũng phải nếm trải Tất cả những gì xảy ra với ta hôm nay Đều tuân theo nguyên tắc nhân quả và duyên sinh Vì vũ trụ vốn không ưu tiên cho bất kỳ ai Và cũng không ghét bỏ bất kỳ ai cho ta chưa đủ trí huệ Để có thể hiểu rõ được tiến trình vận hành của nguyên tắc ấy Ta đã gây ra nhân gì mà phải gánh chịu hậu quả như vậy Nên ta mới tin rằng Số phận của mình đã được an bài bởi một đấng tối cao. Đó là cách lý giải rất con người của những tâm hồn còn đầy rẫy năng lượng tham sân si bảo vệ cái tôi bé nhỏ của mình. Vì nếu có một đấng quyền năng thật sự, thì đấng quyền năng ấy phải xử sự công bằng và hợp lý. Không thể vì sự tin tưởng nhiệt tình của ta mà đấng quyền năng mới chịu chú ý và ưu đãi ta hơn. Chính vì tâm hồn đang quá yếu đuối và hụt hẳn điểm tựa nên đã khiến cho ta đặt niềm tin vào một cách mù quáng và mê muội. Một khi cái tôi bất ngờ được nâng niu, được hứa hẹn với những quyền lợi hấp dẫn trong tương lai, thì sự mê tín sẽ được đẩy lên mức cuồng tín, sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho đối tượng tin tưởng mà bất chấp mọi lẽ phải trên đời. Ta hãy nghĩ rằng mình là một bãi cát chứ không chỉ là một hạt cát. Khi gió bão thổi vài hạt cát từ nơi này đến đầy chỗ khác, thì gió bão cũng sẽ đưa những hạt cát từ nơi khác đến lấp chỗ khuyết của nơi này. Chỗ khác hay chỗ này cũng đều thuộc bãi cát. Vậy thì ta đâu phải nao núng, lo sợ. Nếu ta có khả năng vượt ra khỏi phạm vi bé nhỏ của cái hình hài này, để thấy mình cũng đang đồng thời có mặt khắp muôn nơi, vì sự thật là ta không ngừng tương tác với vạn sự vật vạn sự việc để tồn tại, thì ta sẽ không bao giờ thấy đau khổ hay hụt hẳn niềm tin khi đi qua những thăng trầm vốn có trong cuộc đời. Hãy đừng vội quán trách vô thường. Bởi nếu không có vô thường, thì nụ hoa không thể nở, tuyết không thể tan, em bé không thể trở thành người lớn, chế độ độc tài không thể tan rã và kẻ đau khổ sẽ chìm mãi trong khổ đau. Vậy nên, chỉ khi nào ta bớt nghĩ cho quyền lợi cá nhân, biết nhìn cuộc đời bằng con mắt thương yêu và nâng đỡ, thì niềm tin của ta sẽ vững mạnh và không bao giờ bị ngã đổ. Ta tin vào con người vì ta đã thấy được bản thiện của họ. Ta tin vào cuộc đời vì ta đã thấy được cái tôi rộng lớn bao la của mình. Tin mình Thật khó có thể chấp nhận rằng khi ta đánh mất niềm tin vào con người hay cuộc đời này là do ta đã không có đủ niềm tin vào chính mình. Nhưng đó lại là sự thật. Vì ta tin rằng những điều kiện thuận lợi may mắn từ bên ngoài sẽ mang tới sự an toàn và hạnh phúc lâu bền nên ta mới ra sức trượt đuổi nắm bắt, nâng niu và bám chặt vào nó bỏ tâm chạy theo những ngoại cảnh như thế nên khi cảnh bị dao động hay biến mất thì tâm trở nên bơ vơ lạt lỏng cũng là lẽ đương nhiên dù biết rằng ta không thể sống tách rời với ngoại cảnh nhưng ta phải cố gắng luyện tập cho mình khả năng bớt lệ thuộc vào sự may rủi của hoàn cảnh bằng cách tin tưởng vào chính bản thân mình tất nhiên Phải hiểu được giá trị đích thực của mình thì ta mới tin tưởng được. Còn lỡ như không thấu hiểu hết con người của mình, thì ta cũng nên nhờ những bậc có hiểu biết lớn hơn chỉ điểm cho ta. Để từ đó ta tìm cách phát huy những ưu điểm nổi bật và tìm cách khơi dậy những năng lượng tiềm ẩn. Tin sâu vào thực lực của chính mình, ta sẽ có đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi tình huống. Người trẻ bây giờ thường làm ra vẻ rất tự tin, nhưng niềm tin của họ thật đơn điệu. Chỉ vì kiến thức của họ được một môi trường danh tiếng xác nhận qua bằng cấp, tài nói năng của họ mang lại nhiều mối quan hệ tốt, vóc dáng cao ráo của họ được nhiều người để ý, hay chỉ vì quần áo của họ thuộc hàng hiệu đắt tiền là họ đã tràn ngập tự tin và vênh mặt trước mọi người. Thật tội nghiệp. Những kẻ chỉ thấy được giá trị của mình qua sự công nhận hơi hợt của người khác thì phải đành chấp nhận thường xuyên lạc mất cái tôi linh thiêng của mình vì nhận xét và tình cảm của người khác cũng rất là vô thường, luôn luôn biến đổi. Huống chi, khi ta chỉ tập trung vào những điểm đem lại cảm xúc yêu thích từ kẻ khác trong nhất thời, thì thế nào ta cũng sẽ bỏ bê những giá trị sâu sắc bên trong. Sống với cuộc đời đầy biến động này, mà lại thiếu đi những đức tính quan trọng như bình tĩnh, nhẫn nại, khiêm cung, bao dung, lạc quan, uyển chuyển, thì làm sao mà đứng vững được. Cho nên, Tin vào chính mình là tin vào tài năng và cả đức hạnh của mình nữa. Tài năng không chỉ để kiếm được nhiều tiền hay khiến người khác ngưỡng mộ, mà còn phải đem tới nhiều niềm an vui cho chính mình và những người thân sống bên cạnh. Tài năng mà không có đức hạnh chỉ để phục vụ cho cái tôi ích kỷ bé nhỏ của mình, thì thôi, tài năng ấy sớm muộn gì cũng sẽ đưa ta đến chỗ quỷ diệt vì sự chủ quan và kiêu ngạo. Đức hạnh mà không có tài năng thì tuy không làm nên sự nghiệp lớn, hay không giúp đỡ được nhiều người về phương diện vật chất, nhưng chính Đức Hạnh mới đem lại giá trị bình an và hạnh phúc bền vững trong tâm hồn. Khi ta có bình an và hạnh phúc thật sự, tự nó sẽ tỏa chiếu đến mọi người xung quanh qua thái độ sống của ta. Điều ấy không nhất thiết phải có nhiều tài năng mới làm được. Hãy bình tâm nhìn lại. Đừng mê mải chạy theo xu hướng chung nữa. Hãy quay về khơi dậy giá trị chân thật của mình để vững tin đi tới. Nên nhớ, tâm mới là nguồn gốc sinh ra mọi cảm giác hạnh phúc hay khổ đau. Còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò tác nhân mà thôi. Thay vì cứ chạy theo những vọng tưởng điên đảo, vắt kiệt sức ra để chụp bắt hết đối tượng này tới đối tượng khác, thì ta hãy trở về làm tan biến đi những đòi hỏi không cần thiết hay không hợp lý của tâm mình đi. Dù trong giờ phút này, tâm ta đang rất sáo động hay đang rớt xuống những cung bậc rất thấp vì đã lỡ gây ra nhiều lầm lỗi, Nhưng với quyết tâm mạnh mẽ quay về chính mình, cộng với những bài thực tập rèn luyện thân tâm đúng đắn, thì chắc chắn ta sẽ mau chóng chữa lành những vết thương ấy và khôi phục lại vị trí làm chủ cuộc đời của ta. Hãy tin vào bản chất thanh tịnh và bầu nhiệm vốn có của ta. Nó không bao giờ bị hư hao hay hủy diệt. Đừng buồn nhìn sơ sát. Đời cần chút đổi thay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 ý chí. Ý chí sẽ chỉ là tham vọng nếu nó không đặt vào khuôn khổ rèn luyện của bản thân. Sức mạnh của ý chí. Có một cậu bé được giao nhiệm vụ đến sớm để đốt lò sưởi ấm phòng học trước khi thầy giáo và các bạn đến. Một buổi sáng nọ, mọi người chợt bàng hoàng khi thấy ngôi trường bị cháy và họ kéo được cậu bé ra khỏi đám cháy trong tình trạng bị bỏng rất nặng. Cậu được đưa đến bệnh viện gần đó. Vài ngày sau, Bác sĩ nói với mẹ của cậu là có lẽ cậu bé sẽ chết vì phần dưới cơ thể của cậu đã bị quỷ hoại. Thói nghe trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bé rơi nước mắt nhưng cậu quyết chí sẽ sống cho tới cùng. Cậu đã vượt qua cái chết một cách thần kỳ trước sự kinh ngạc của bác sĩ. Mối nguy hiểm tạm qua, nhưng bác sĩ lại cho hay phần dưới cơ thể của cậu bị tổn hại quá nặng nên sẽ tàn phế suốt đời, cậu sẽ chỉ là kẻ vô dụng. Một lần nữa cậu bé lại đau đớn nhưng mà vẫn nuôi ý chí được đi lại mạnh mẽ như trước. Dù đôi chân tôm teo kia không có cảm giác, không điều khiển được, không còn sức sống, nhưng cậu vẫn không nản lòng. Cậu giam mình suốt ngày trên xe lăn và không ngừng tìm cách vận động. Một buổi sáng nọ, bất chợt cậu phóng mình ra khỏi xe lăn, lết người ra bãi cỏ với hai chân kéo lê phía sau. Mẹ cậu cũng bất ngờ khi thấy cậu đến được hàng rào bao quanh khu nhà và đôn người đứng lên giựt hàng rào. Cứ thế Mỗi ngày cậu lê mình từ cọc rào này sang cọc rào khác Tạo thành một lối mòn quanh bờ rào Cậu vẫn luôn nhủ thầm thế nào mình cũng sẽ làm được Nhờ bàn tay tình thương của mẹ và ý chí kiên cường của mình Mà cậu đã tự đứng dậy, đi cải nhắc từng bước Rồi đi một mình và có thể chạy Cậu bắt đầu đi bộ đến trường, chạy đến trường Rồi chạy luôn tới khung đại học đã ước mơ bấy lâu Điều đặc biệt là cậu đã tham gia vào đội điền kinh của trường Chàng thanh niên mà ai cũng ngỡ rằng không thể sống nổi không bao giờ bước đi được, không bao giờ chạy nhảy được, chính là bác sĩ Glenn Cunningham, người chạy nhanh nhất thế giới trong cự ly một dặm. Khi ta có ý muốn làm việc gì đó, và tin tưởng chắc chắn rằng khả năng của mình trước sau gì cũng sẽ làm được, thì niềm tin ấy sẽ biến thành nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy ta vượt qua mọi trở ngại. Đó chính là ý chí. Nghĩa là khi ta không ngừng lặp lại trong tâm trí mình một ý muốn nào đó, thì hệ thần kinh sẽ tự động hình thành một mệnh lệnh liên tục rồi tìm cách khơi dậy và kết nối những nguồn lực tiềm ẩn để đạt tới kết quả cho bằng được. Cho nên, sự tự tin chính là nền tảng để tạo dựng ý chí. Không có niềm tự tin thì không có ý chí, mà tin tưởng vào bản thân là tin tưởng vào thực lực có sẵn. Và tin tưởng luôn những năng lực còn tiềm ẩn sẽ được đánh thức qua quá trình rèn luyện và nuôi dưỡng. Ngay khi ta chưa nhìn thấy bất cứ tín hiệu nào để biến những việc không thể thành có thể, ngay cả khi mọi người đều cho rằng nó không thực tế hay nó chưa từng được thực hiện trước đó. Nhưng với lòng tin vững chãi rằng điều gì cũng có thể xảy ra nếu ta tìm đúng điều kiện cho nó, thì ta vẫn có thể dương tới thành công một cách ngoạn mục. Tin rằng điều gì cũng có thể xảy ra, tức là ta tin vào nhân duyên, tin vào sự kết nối kỳ diệu của những nguồn năng lượng có cùng tần số. Những nguồn năng lượng ấy thường bao gồm nguồn lực phước đức của ông bà tổ tiên và cả phần năng lượng của vũ trụ gửi đến cho ta giấy mượn. Tất nhiên, ta phải có nhân duyên gốc thích hợp thì mới kết nối được. Điều này tùy thuộc vào vốn liếng năng lượng mà ta đã gây tạo ra từ trong quá khứ và những chuyển hóa vượt bậc của ta trong hiện tại, tức là khi bắt đầu lập trí. Ta đã dồn hết năng lượng quay về chính bản thân để không ngừng khơi gợi những năng lượng tốt chưa phát sinh và nuôi dưỡng những năng lượng tốt đã phát sinh. Đồng thời, ta cũng cố gắng cô lập quá những năng lượng xấu chưa phát sinh và tìm cách chuyển hóa thật sớm những năng lượng xấu đã phát sinh. Khi chưa lập trí... Có thể ta không hiểu được thực lực vốn có của mình Nhưng trong quá trình mài dũa, Ta sẽ phát hiện ra những bí ẩn kỳ diệu của tổng thể con người mình Chỉ cần một điểm nào đó được khai thông Thì lập tức nó kéo theo vô số thuận lợi khác Có khi sự thuận lợi lại nằm ngay nơi hoàn cảnh khó khăn Vì khi gặp khó khăn Thì bản năng sinh tồn mới có thể gợi lên những nguồn lực tiềm tàng sâu xa Mà bình thường ta không thể nào nhìn thấy được Bởi vậy, người ta thường hay nói Kẻ có chí luôn thấy cơ hội trong mọi khó khăn Còn người thiếu ý chí thì luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Do đó, người thành công không chỉ là người vượt lên hoàn cảnh, mà điều quan trọng là họ vượt lên chính bản thân mình, tìm thấy được nguồn lực dĩ đại của riêng mình. Khơi dậy ý chí Người có ý chí trước hết là phải lạc quan, luôn nhìn thấy những khía cạnh tươi sáng của cuộc sống. Tuy đang đứng trước một biến cố lớn lao, nhưng người lạc quan vẫn tin tưởng rằng khó khăn nào rồi cũng sẽ qua nếu mình biết khai thác tối đa khía cạnh thuận lợi dù rất ít ỏi. Để có được tinh thần lạc quan, thì ta phải có cái nhìn đúng đắn về bản chất cuộc sống. Phải có khả năng vượt qua những kiến thức và kinh nghiệm cũ kỹ đã đóng kết thành định kiến và thành kiến sâu nặng trong ta. Ta còn phải có khả năng quan sát sâu sắc mọi sự vật sự việc quanh ta bằng thái độ khám phá thực sự. Bí quyết để xây dựng nên tinh thần lạc quan chính là học tập cách thưởng thức cuộc sống. Khi ta tạm thời lùi lại một bước để quan sát những giá trị mầu nhiệm của cuộc sống, Ta sẽ thấy thiên nhiên luôn chứa sẵn những bài học dĩ đại mà chỉ có những kẻ can đảm chấm tách mình ra khỏi cái tôi nông nóng muốn chứng tỏ thì mới có thể lãnh hội được. Những bài học ấy như là khí tiết của quá đào trong giá rét, sự quyển chuyển mềm mại của cây trúc trước gió bão, nguyên tắc làm việc hòa điệu của bài ông hay tinh thần đoàn kết của đàn kiến. Thiên nhiên không chỉ cho ta con đường đi tới thành công mà còn chỉ cho ta nghệ thuật sống. Vì vậy, trước khi dương tới thành công, ta đã có ngay niềm vui sống. Tinh thần này lại là chất liệu không thể thiếu để khơi dậy mọi thành công. Thời gian về sống với thiên nhiên và thưởng thức cuộc sống cũng chính là cơ hội quý báu để ta nhìn lại chính mình. Đó là lý do mà những người muốn lập chí lớn thường hay rút lui ở ẩn để mài dũa ngọc của mình, thay vì cứ lăn xang tích góp những điều kiện thuận lợi tạm bợ bên ngoài. Khi ngọc đã sáng thì không sợ những biến động hay nghịch cảnh nữa, ta đã đủ sức vượt qua nó và hơn hết, ta đã nhìn nó ở một tầng nhận thức khác. Ta sẽ biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì để biến ước mơ thành sự thật. Sự thật, khi ngọc của ta đã sáng, thì tất cả những năng lượng có cùng tần số ấy sẽ tự động kết nối mà ta chẳng cần nhọc công đi tìm. Như vậy, quá trình mài vũ ngọc mới là công việc quan trọng nhất mà cũng là công việc khó khăn nhất. Ta phải rời xa sự hưởng thụ cao cấp, thậm chí phải đặt mình vào khuôn khổ khắc nghiệt để dùng năng lượng đầu tư cho sức khỏe xây dựng mức chịu đựng kiên trì và nhất là chuyển hóa những thói quen nguy hại. Ta từng thấy nhiều người cũng có ý chí dương lên nhưng thực chất là họ chỉ đang cố gắng tích góp những điều kiện thuận lợi từ bên ngoài còn bản thân họ vẫn không thay đổi được gì cả. Trình độ hiểu biết và khả năng chịu đựng của họ vẫn y nguyên như cũ. Ước mơ dương tới những mục tiêu xa vời của họ rốt cuộc cũng chỉ là những giấc mộng đẹp mà thôi. Thế nên... Ý chí sẽ chỉ là tham vọng nếu nó không được đặt vào khuôn khổ rèn luyện của bản thân. Vì thái độ ấy, chính là ước muốn có được nhiều hơn những gì ta đang có, nhưng lại không đủ sức khơi dậy năng lực tiềm ẩn để vượt qua giới hạn hiện tại của mình. Ta đừng quên rằng năng lượng trong ta cũng có lúc mạnh, lúc yếu, thì ý chí không phải lúc nào cũng kiên định. Nhưng ta cũng đừng nao núng, chúng chỉ là sự trở lại của thói quen hưởng thụ hay đột nhiên ý niệm mong chờ tín hiệu của sự khởi sắc lại trỗi dậy mạnh mẽ hoặc áp lực của hoàn cảnh bất ngờ gia tăng mà thôi. Tất cả đều là những hiện tượng nhất thời. Chỉ cần ta kiên trì, giữ vững thực tập hay cố gắng thêm một chút thì mọi thứ sẽ đi qua. Sau sự cố gắng ấy, ta lại có thêm một kinh nghiệm quý giá. Người nào vốn không có thói quen hành xử theo cảm xúc, luôn biết sống sâu sắc với thực tại và nhìn lại bản thân mình, từng trải qua những hoàn cảnh khó khăn thì họ đã nắm hơn một nửa yếu tố để biến giấc mơ thành hiện thực. Nên việc mai vũ ngọc của bản thân Cần phải được thực hiện ngay từ khi còn trẻ Còn có thể uống nắng dễ dàng Vì hưởng thụ không chỉ làm cho ta yếu đi Mà thói quen ấy còn khiến cho ta nghiện ngập Và phủ lên ta những lớp bụi dày của u mê Khi ta nói tôi luôn đúng Thì đó là thái độ bảo thủ Nhưng khi ta nói tôi luôn tin ở tôi Tức là ta đang tôn trọng chính mình Đây là thứ tài sản vô giá Mà không phải ai cũng có thể được Sự khiếm khuyết về thể chất Tài năng hay từng chịu thất bại nặng nề rất dễ khiến ta đánh mất niềm tin vào bản thân và có cái nhìn bi quan vào mọi vấn đề của cuộc sống. Nhà thơ Friedrich Langreis đã viết Hai người cùng nhìn lên bầu trời đêm qua những chấn sông. Một người chỉ thấy một màu đen, còn người kia thì lại thấy những vì sao. Để cái nhìn của ta luôn được trọng lớn, thênh thang, ngoài việc loại trừ những thành kiến cũ rích, ta còn phải vượt qua những cảm xúc nông nổi hay tự áp đặt mình vào trở thành thế này, thế nọ mà không thể chấp nhận bản thân và hoàn cảnh trong hiện tại. Chấp nhận để không tạo thêm áp lực và thấu hiểu, rồi tìm cách quá giải chứ không phải đầu hàng. Cho nên, ý chí nếu không khéo dùng, nó sẽ biến thành bức màn nhung tuyệt đẹp che đậy sự thật yếu kém của ta, rồi dựng lên những vở tuồng hấp dẫn do tư tưởng biên đạo chứ không hề có thật. Một điều ít ai ngờ là bản thân ý chí không chỉ làm nên những điều phi thường, mà nó còn có thể nâng đỡ những điều phi thường khác xuất hiện. Sự thành công của người này trở thành nguồn khích lệ mạnh mẽ khiến cho niềm tin trong người khác bừng dậy, hướng tới những điều không thể. Như vậy, để biến những điều không thể thành những điều có thể, ta không chỉ cần sự vươn lên mạnh mẽ của bản thân, mà còn cần năng lượng yểm trợ của những người thành công và cả tình thương của vũ trụ nữa. Vì lẽ đó, khi thành công, ta phải có trách nhiệm hồi đáp lại những ân tình ấy bằng thái độ khiêm cung và luôn hướng tới việc giúp đỡ người khác. Có như thế, ta mới giữ vững được sự thành công, Nên nhớ rằng, cả con người ta đều vô ngã thì ý chí cũng vô ngã. Đừng vô tình biến nó thành món trang sức lộng lẫy để tôn vinh cái tôi mà lại xem thường những kẻ còn nhiều yếu kém. Đỉnh cao nào cũng tới, khi vượt thoát chính mình, đường dài không bước mỏi nhờ vui thú đăng trình. Do dự Đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn Vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới thật sự là quan trọng Chọn lựa nào đúng đắn Cuộc sống đôi khi đưa đẩy ta đến những nhân duyên bất ngờ Và khiến ta phải đứng trước những chọn lựa Có thể tạo ra khúc quanh mới cho cuộc đời mình Vì không biết rõ khúc quanh ấy sẽ như thế nào Nên ta phải luôn cân nhắc kỹ càng Để không quyết định lầm lẫn và đáng tiếc Tuy nhiên, có khi đã biết rất rõ giá trị đích thực của con đường mình phải đi Nhưng ta vẫn không thể quyết định được Vì ta không vượt qua nổi những hạn chế của chính mình Có thể vì nhút nhát, không đủ niềm tin vào bản thân Nên ta lo sợ mình sẽ chọn sai Hay không đủ sức ứng phó Để cuối cùng phải chịu nhiều tổn thất Cũng có khi vì lòng tham Muốn bắt cả hai tay Nên ta không nỡ buông bỏ cảm xúc tốt Mà mình cũng rất yêu thích Lẽ dĩ nhiên Khi đứng trước sự lựa chọn Mà cả hai đều là đối tượng ta yêu thích Thì ta phải chấp nhận Có sự phân vân, dằn xẻ Đó thật sự là một cuộc chiến Mà ta phải dùng tới thái độ hy sinh Mới giải quyết được Nhưng nếu tình thế bắt buộc phải quyết định Mà ta vẫn cứ ngập ngừng Cân phân do dự mãi Thì năng lượng trong ta sẽ mau chóng bị tiêu hủy Không những chẳng được gì Mà ta còn bị hao tổn hay mất trắng Một vị thiền sư nọ tình cờ thấy một con chó bị trọng thương Nằm bất động bên lề đường Nên thương tình đem về chữa trị và nuôi dưỡng Thiền sư thương yêu và dạy dỗ nó rất tận tình Ông đặt cho nó cái tên Tu Đi như gửi gắm ước mong nó ở lại chuyên tâm tu hành để có đời sống thanh thản. Đáp lại nó cũng yêu mến thiền sư như cha mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. khi thiền sư xuống phố hóa độ thì nó cũng lẻo đẻo theo sau. khi thiền sư tĩnh tuệ thì nó cũng nằm liêm diêm kề cận. một hôm trong lúc thiền sư đang tĩnh tuệ, con chó bỗng nghe mùi thịt xào quen thuộc từ đâu bay tới. nó vừa định chồm dậy Nhưng lại nghĩ mình ở đây tu hành Với thiền sư đã nhiều năm rồi Thì không nên làm như thế Vì vậy nó đành nằm lại Và cố gắng quên đi Nhưng mùi thịt xào càng lúc càng tăng Con chó cửa mình nhiều lần Và rồi nó nghĩ Mình cũng nên đi xem hư thực thế nào Chứ nhất định không đụng tới Không ngờ Mùi thịt xào càng lúc càng quyến rũ Bản năng xưa trỗi dậy Khiến nó không đủ sức kiềm chế Vì vậy Nó quyết định lội qua bên kia sông Thử một lần cho biết Thiền sư nghe tiếng con chó nhảy xuống sông Ông đoán biết sự tình Nên vội vàng chạy ra can ngăn Tu đi ơi, đừng qua bên kia Nguy hiểm lắm Nghe tiếng thầy gọi Con chó giật mình và ngoan ngoãn quay lại Nhưng vừa lúc đó Nó cảm nhận món thịt xào đang rất gần Và sự thèm thuồng cũng dâng lên cao độ Nó đành ngoảnh mặt lầm lũi bơi tiếp Thiền sư lại khẩn thiết gọi tu đi ơi Về lại với thầy đi con Nơi này tuy sống thanh đạm Nhưng vẫn yên ổn hơn con ơi Bấy giờ tâm trí nó xuất hiện Những hình ảnh ân tình của thiền sư Dành cho nó trong suốt thời gian qua Nhưng lại bị cạnh tranh Bởi hình ảnh hấp dẫn của món thịt xào Mà từ bấy lâu nay Nó không được thưởng thức Vì thế nó cứ lội qua lội lại Mà không dứt khoát được Cuối cùng nó kiệt sức Và chết chìm giữa dòng sông. Chưa chắc khi con chó lội qua bờ sông bên kia Thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Thiền sư chỉ dựa trên kiến thức phổ thông Hay kinh nghiệm quá khứ của con chó Đã từng bị trọng thương mà lo lắng. Và cảnh báo như thế thôi. Không hẳn đó là sự thật. Cho dù đó là sự thật Nhưng với sự thông minh và bản lĩnh Thì con chó vẫn có thể tự bảo vệ Và còn hoán chuyển mọi tình thế một cách ngoạn mục. Cho nên không phải lúc nào ta cũng có thể thấu hiểu hết con đường mình đã chọn ngay khi thực hiện quyết định. Chỉ cần tiên đoán chính xác hơn một nửa là may lắm rồi, phần còn lại ta phải tiếp tục khám phá trong suốt cuộc hành trình. Trong hành trình ấy, đôi khi ta lại thấy mình không cần phải sớm về tới đích. Vì bản thân con đường cũng đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý giá làm hành trang để ta vươn tới mục đích khác sâu sắc hơn. Thế nên, có những trường hợp ta cũng không cần bỏ ra quá nhiều năng lượng để đắn đo, chọn lựa. Con đường nào cũng được cả, nếu ta đủ tin tưởng và bản lĩnh có thật của mình hoặc ta có chủ trương tích lũy kinh nghiệm và đào luyện bản thân chứ không phải tranh đấu vì sự thành bại. Giữ được tinh thần như thế, ta sẽ không bao giờ tự biến mình trở thành tín đồ của chủ nghĩa do dự. Chọn lầm đường thì chưa chắc nguy hiểm, nhưng do dự mãi thì sẽ sói mòn hết những cơ hội cho tương lai. Những người quyết định chọn tình mà bỏ lại hiếu hay chọn lý tưởng mà bỏ lại gia đình thì chắc chắn